Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Âm trúc bước vào đã có ngay một người khác ra đón tiếp, dẫn hắn vào trong. Hắn chính thức tiến vào nô trường, bên trong thật sự rộng rãi, sảnh được chia làm hai phần, một bên lấy màu xanh làm chủ đạo, một bên lấy màu vàng để trang trí. Như màu vàng này không phải màu vàng kim của ngân lượng hay châu báu, khiến người ta có cảm giác u nhã, bên trên lại có một chữ lớn. Người nhân viên giải thích. Khu màu vàng là nơi để mọi người đấu giá, còn khu màu xanh là nơi tiếp nhận vật đấu giá. Vì nơi đây tổ chức các phiên cho hàng ngày, cho nên phải chia ra như vậy cho thuận tiện, nhận hàng và giao tiền cùng lúc. Vật đấu giá bình thường giá trị không thể ít hơn 500 đồng vàng, còn nếu không thì không nhận bán. Thẳng thắn mà xét thì cái giá 500 đồng vàng thực là quá thấp, âm trúc thầm nghĩ, hắn đến đây không phải để mua, mà là để bán. Cầm thành tu sửa cần rất nhiều tiền, mặc dù tự làm nhưng cũng cần tiền, hơn nữa để có thể có một cuộc sống đầy đủ mang về những trang thiết bị tốt thì cũng phải tích chữ vật tư trong khi giá cả càng lúc càng tăng hắn càng không thể quản luôn cả ai nhân tộc cùng địa tinh tộc cho dù có an nhã giúp một tay nhưng là thành chủ hắn không thể mãi dựa vào nàng đó cũng là lý do hắn đến buổi đấu giá này để có thể kiếm chút tiền phát triển cẩm thành dưới sự tính toán của nhân viên hắn cũng chẳng cần phải trả phí để làm gì vì vậy hắn mang đến toàn là thượng phẩm trong phiên đấu giá lần này những nhân viên ở đó khi thấy vật phẩm của hắn chỉ còn biết trợn mắt há mồm mà thôi bước vào phòng đấu giá âm trúc nhất thời kinh ngạc sừng sốt bởi hắn không ngờ nơi đây lại rộng lớn đến vậy, có thể chứa cả vạn người như chơi. Chính giữa căn phòng có một đài cao khoảng 5 thước, còn chỗ ngồi thì được xếp vòng quanh đài này, dần dần mở rộng ra và cao lên cả trăm thước, tất cả đều được sắp đặt bởi ma pháp, tuy xa hay gần đều có thể nhìn vào trung tâm một cách rõ ràng. Tuy nói chỗ này có đến cả vạn chỗ ngồi, nhưng phần lớn đều có người đặt hết, trên ghế có bảng tên, điều đó chứng tỏ nơi đây nổi tiếng đến mức nào. Trên đài có một người cầm loa ma pháp đang tiến hành đấu giá. Vật đấu giá lúc này là một khối tinh thạch Tuy ở xa nhưng âm trúc vẫn cảm thấy ma pháp phát ra từ nó, nhất định là tinh hoa của ma thú cấp 4 hoặc cấp 5 chứ không chơi. Tên nhân viên có chút kiêu ngạo nói: "Diệp tiên sinh, đây là phòng đấu giá lớn nhất đại lục, mỗi ngày đều tổ chức đấu giá. Khi đến phiên, thường có quý tộc Mễ Lan đến đây tham dự, không những vậy còn có quý tộc các nước khác. Buổi đấu giá thường bắt đầu vào buổi chiều cho đến tận 10 giờ tối, đó cũng là cao trào của buổi đấu giá, cũng là lúc bán ra ba món đồ của tiên sinh đây." Diệp Âm Trúc cười đáp: "Ta chỉ quan tâm vật ta đem đến khi nào được bán đi thôi." Công tác viên cung kính đáp: vật ngài đem đến hôm nay nhất định được đấu giá cuối cùng. Nếu ngài không muốn đi vào trong kia thì ngài cứ ở đây nghỉ ngơi. Đến tận 10 giờ đêm, vậy là còn một khoảng thời gian nữa, những vật phẩm tầm thường thì hắn chẳng có hứng thú chút nào. Đương nhiên hắn cũng hy vọng không có một vật phẩm nào tốt được bán trước vật của hắn, vậy là được rồi. Được, vậy làm phiền ngươi dẫn ta đến khu vực khách quý đi. Người phục vụ dẫn hắn đi vào trong, xuyên qua ba tầng bảo vệ, đến một đại sảnh nhỏ hơn. Chỗ này khoảng 300 thước vuông, nhưng khiến hắn có lại cảm giác như nhà hàng vàng. Chỗ này được thiết kế xa hoa, Tuy hắn không biết giá trị của những thứ trang trí, nhưng nhìn độ tinh xảo và màu sắc cũng đủ biết là đồ có giá trị lớn. Chỗ này có vẻ trống trải, đi đến đây thì tên phục vụ ngừng lại mà có một người khác tiến ra phục vụ hắn. Tất cả phục vụ viên nơi đây đều là nữ tử, toàn bộ mặc một bộ đồ màu đen, đơn giản mà tinh tế, tôn hết vẻ đẹp của các cô. Các cô mặc váy dài, kéo đến tận mắt cá, chỉ để lộ ra chút xíu chỗ gót chân trắng nõn. Tay áo cũng dài, nhưng vẫn thấy được đôi bàn tay xinh đẹp. Cô nào cô nấy đều cười tươi như hoa, khiến cho âm trúc cảm thấy vài phần hảo cảm. Quả nhiên đây là phòng đấu giá lớn nhất đại lục, so với Lôi Thần Công hội quả thật khác biệt một trời một vực. Có thể thấy khách quý nhỏ tuổi như Âm Trúc không nhiều, mấy cô phục vụ thấy hắn tuổi trẻ đẹp trai, lại giàu có thì đôn đả tiến lên, cười tươi chào đón. Một cô phục vụ cúi người hành lễ, "Xin chào quý khách, xin ngài cho xem thẻ." Diệp Âm Trúc đưa thẻ ra, mắt nhìn xung quanh sảnh, ở đây tổng cộng có 10 người phục vụ, điều làm hắn ngạc nhiên chính là ai cũng có tóc màu vàng, vóc dáng tương tự nhau, thậm chí giọng nói hay vẻ bề ngoài không sai lệch mấy, thật khiến người ta có cảm giác như ở nhà hàng vàng người phục vụ sau khi dùng ma pháp để kiểm tra thẻ của âm trúc thì đưa lại cho hắn nói diệp tiên sinh ngài muốn nghỉ ngơi một chút ư ngài có cần gì không nghe mấy chữ cần gì không khiến hắn nhớ đến lôi thần công hội vô cùng hoang dâm nên vội đáp đưa ta đến phòng nghỉ là được trước buổi đấu giá cuối cùng thì gọi ta vâng phục vụ viên dẫn âm trúc theo một lối nhỏ đi vào sâu bên trong ở đây có khoảng bao nhiêu khách quý âm trúc nhìn thấy các phòng đều đóng cửa thì trong lòng không thấy thoải mái giống như lạc vào một nơi cô đơn lạnh lẽo vậy người phục vụ miệng nở một nụ cười tươi Cung kính nói: "Theo ký lục thì ở đây có hơn 1000 vị, nhưng bình thường chỉ có khoảng 100 vị mà thôi. Người nghỉ ngơi ở đây lại càng ít, khách quý thường vào phiên đấu giá cuối cùng mới xuất hiện, đến sớm như ngài thật là quá hiếm." Diệp Âm Trúc bất giác gãi đầu, cười đáp: "Ta không biết quy củ ở đây, nên mới đến sớm." Rồi hắn được nhân viên đưa vào một gian phòng vừa phải, khoảng 50 thước vuông, xung quanh phòng được trang trí màu vàng rất u nhã, có giường, bàn ghế, lại có cả phòng tắm riêng, mọi thứ thật hoàn hảo. "Xin mời ngài nghỉ ngơi, nếu ngài cần gì xin bấm nút này." lập tức sẽ được phục vụ chú đáo Vào lúc 6 giờ chiều thì mời ngài dùng bữa tối. Diệp Âm trúc ngồi xuống ghế trong lòng thầm nghĩ làm người giàu quả thật quá tốt. Cứ theo lời nhân viên nói muốn trở thành khách quý thì cũng phải trả ít nhất một triệu đồng vàng cho một vật đấu giá. ở đây lại có đến cả ngàn khách quý coi bộ lượng tiền thu nhập ở đây thật không nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi tu luyện chúc đấu khí không về ăn cơm của tô lạp cũng tốt nhưng tốt nhất vẫn là tránh mặt ly sát. Thời gian trôi qua thật nhanh chúc đấu khí của hắn đã đến cảnh giới cao nhất của tầng sáu hoàng cấp. Hắn tự thấy vận khí của mình không tệ, từ khi rời khỏi Bích Không Hải, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, nhưng không phải lúc nào cũng gặp may mắn, hắn cũng phải tự nỗ lực bản thân nữa. Thật ra vận khí hắn tốt cũng chỉ một phần, phần lớn chính nhờ 16 năm nền tảng của hắn, bằng không không thể có bước đột phá lớn vậy. Trừ một lúc ăn tối thì trong suốt 8 giờ, âm chúc đều ngồi luyện trúc đấu khí tầng thứ bảy, nhưng vẫn chưa vượt qua được. Không trách ông nội hắn và tần lão đều nhắc nhở, càng luyện càng khó, nhất là ma vũ song tu như hắn, xem ra cần phải dành nhiều thời gian hơn mới được. Mặc dù võ công và ma pháp hỗ trợ lẫn nhau, tuy có thể hơn được phần lớn người khác nhưng so với người chuyên tâm tu luyện một thứ thì vẫn còn một khoảng cách. Mục tiêu của hắn không phải trở thành thiếu niên đệ nhất cao thủ, nhưng vì Đông Long Bá Tông, vì thân thế của tử, hắn càng phải mạnh hơn nữa. Hắn không muốn nhờ Ngân Long thành hỗ trợ, hắn muốn tự mình giải quyết chuyện của tử và Đông Long Bá Tông, nên hắn chỉ có thể nỗ lực hết mình nâng cao thực lực. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, hắn chậm rãi thu trúc đấu khí cua tu va đong long bat tong nen han chi co the no luc het minh nang cao vào đan điền, mặc dù thực lực không tăng được bao nhiêu, nhưng buổi luyện tập trưa nay cũng không tệ diệp tiên sinh phiên đấu giá ba kiện bảo vật cuối cùng bắt đầu rồi được hắn đứng lên theo người hầu đi ra khỏi phòng khi hắn vừa bước vào phòng không ngờ lại gặp người quen áo lợi duy lạp đại ca la lan hai người cũng tới đây ư thấy diệp âm trúc áo lợi duy lạp thiên tài trẻ tuổi của gia tộc la lan cùng phong ma pháp sư la lan kinh ngạc thốt ồ không ngờ lại là đại anh hùng Mễ lan thần âm sư vĩ đại diệp âm trúc của chúng ta chẳng ngờ ngươi giàu có vậy lại là khách quý của nơi này áo lợi duy lạp huyết tay muội muội một cái đừng nói lung tung âm trúc sao ngươi cũng tới là muốn mua vật gì sao? lời nói giản dị ấm áp hơn cô em gái rất nhiều. La Lan còn nhỏ chỉ nhận thức hơi hợt, dù không có ác ý nhưng là cùng lứa tuổi lại biết mình tài không bằng người nên trong lòng có chút ghen tị cũng không có gì là lạ. còn áo lợi duy lại lại khác, cùng với hắn đã từng chiến đấu nơi Cầm Thành, biết được sự lợi hại của Thần Âm sư chân chính đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai. hơn nữa quốc vương Mễ Lan lại coi trọng hắn, mà ngay cả gia gia cũng từng nhắc nhở phải mượn sức của vị Tân chủ nhân Cầm Thành này. Diệp Âm trúc lắc đầu cười đáp ta chỉ đến xem. áo lợi duy lập nói gặp nhau đã là duyên chúng ta đều là khách quý hay là cùng nhau xem đấu giá rồi vỗ vỗ vai hắn dẫn ra ngoài áo lợi lại hỏi mới có mấy ngày không gặp sau khi nghỉ hè ta muốn tìm ngươi để bàn vài chuyện quân sự không biết dạo này ngươi bận rộn gì mà làm thế la lan cười hề hề đáp cầm chủ chúng ta còn có chuyện bận nào ngoài chuyện tán gái cơ chứ tam ca huyên đúng là không biết gì cả ngay cả đệ nhất mỹ nữ của học viện là hương loan tỷ tỷ cũng tuyên bố hắn chính là bạn trai của tỷ ấy áo lợi duy lập nhất thời giật mình. Hắn và cô em gái đều tham gia trận chiến ấy, cũng đã biết thân phận của hương loan, nhưng, như chuyện này làm sao công chúa có thể tự quyết định? Chẳng lẽ Tây Nhĩ duy áo đại đế lại để nàng làm như vậy hay sao? Nghe La Lan nói thế, hắn liền quay sang nhìn âm trúc, thầm nghĩ hoàng đế nhìn người quả thật khác người, coi bộ ông nội cũng có tài đoán trước tương lai. Diệp âm trúc cười khổ đáp, La Lan, cả cô cũng cười ta, lẽ nào cô không biết thân phận của hương loan sư tỷ ư, chúng ta có khả năng thế sao? Chỉ là ta và nàng đùa cợt với nhau, lúc đó có chút hiểu lầm không lẽ cô không thấy ta gặp bao nhiêu điều phiền toái mấy ngày qua sao la lan thấy hắn xấu hổ thì cười hì hì ta lại nghe không hẳn như vậy ai lại không biết ngươi chính là thần âm đệ nhất nhân là thiên tài trợ giảng diệp âm trúc lại vì giận dữ mà xông ra bảo vệ người đẹp khiến cho đệ nhất mỹ nhân hương loan tỷ xin lòng ngưỡng mộ trong lòng tỷ ấy có lẽ ngươi giờ là lựa chọn số một các nữ đệ tử trong học viện tò mò về ngươi không ít hỏi chuyện ngươi luôn mồm ngay cả nam đệ tử cũng hận ngươi thấu xương ngươi nên cẩn thận thì hơn học viện chúng ta có đến hơn bảy phần là nam nhân ngàn người mà đập ngươi, e rằng xương cũng không còn. Diệp Âm Trúc nghe thế thì lắc lắc đầu, hắn biết có giải thích nữa cũng vô dụng, trừ khi Hương Loan chủ động nói hắn không phải bạn trai nàng, bằng không sau này tình cảnh của hắn ở học viện thực là khó khăn. Áo Lợi Duy Lạp buồn cười nhìn hắn, ở Cầm Thành hai người đã chung đụng một đoạn thời gian, lại hiểu thâm ý của La Lan. Cứ nhìn vẻ mặt của Âm Trúc thì biết chuyện này tuyệt không đơn giản, mà cũng chẳng nên hỏi nhiều làm gì, bèn đổi đề tài. "Âm Trúc, ta bây giờ đã gia nhập Long Kỵ binh quân đoàn, thuộc về cấm vệ hoàng gia." ngươi có hứng thú đi chơi với ta không áo lợi duy lạp có thể vào được cấm vệ hoàng gia âm trúc cũng chẳng lấy làm kỳ quái chúc mừng áo lợi đại ca nếu vậy thì đệ nhất định đi chơi với huynh áo lợi duy lạp thở dài nhưng hiện giờ thì chưa được ít nhất cũng phải tháng sau thật sự mà nói ta cũng không biết có còn sống trở về không nữa diệp âm trúc sững sờ hỏi chiến dịch bảo vệ mùa thu còn chưa đến mà huống chi đại ca huynh là ngân tinh long kỵ tướng có bao nhiêu người có thể uy hiếp tính mạng của huynh áo lợi duy lạp lắc đầu đáp lần này không giống vậy người tính không bằng trời tính nếu quả thật ta phải chết, ta cũng muốn kẻ thù phải trả giá thật đắt. La Lan đứng cạnh hờn dỗi nói, đều cũng do huynh. nếu như không phải huynh nhất định Sùng Phong đánh, bằng không Tây Nhĩ duy áo thúc thúc có thể ép bức chúng ta sao? người của La Lan gia tộc chết vì mỹ Lan này chưa đủ hay sao? Huynh thật là ngốc nghếch quá đi. vậy mà nội cũng ủng hộ huynh. chắc chỉ có huynh mới có thể ngồi vào cái ghế nguyên soái của người thôi. nội thật là nhẫn tâm. áo lợi duy lập sắc mặt biến đổi, ngạo nghễ đáp, vì nước hy sinh là vinh hạnh của kỹ sĩ chúng ta. tiểu muội không nên bàn quốc gia đại sự. Nếu không có kinh nghiệm, trải qua trăm trận thì làm sao làm nguyên soái? Muội đó, từ nhỏ được nuôi chiều thành thói, có nhiều chuyện muội không hiểu được đâu. Nghe hai huynh muội bọn họ nói chuyện, diệp âm trúc trong lòng máy động. Bài vị chiến ư, chẳng lẽ áo lợi Duy Lạp tham gia lần thất quốc thất long bài vị chiến này sao? Mễ Lan Đế vi chien nay sao my xuất ra 500 tinh binh, nếu từ góc độ tuổi tác, khả năng thì hắn hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa một lam cấp cường giả như hắn, thực lực cũng gần đạt tới cấp bậc kim tinh ngân kỵ tướng, còn chưa nói đến nhân tố gia tộc, đây quả thật là một sự lựa chọn hết sức thích hợp. Ma Đế Ni nguyên soái quả không hổ là bức thành của đế quốc. Lần thất quốc thất long bài vị chiến này nguy cơ lớn như thế nào hắn làm sao không biết? nhưng lại để cho cháu mình tham gia. Bất quá áo lợi duy lập nói cũng không sai, khiêu chiến với sinh tử mới là cách tu luyện tốt nhất của cường giả. Chỉ cần hắn còn sống trở về thì bất luận là phương diện nào, từ vị trí trong quân đội đế quốc hay là thực lực bản thân đều có những bước tiến vượt bậc. Đây chính là chuẩn bị công tích cho hắn từ từ tiếp nhận vị trí của nguyên soái Ma Đế Ni trong tương lai. Ma đến y chính là đang đánh một canh bạc lớn, vật cá cược chính là tính mạng của cháu mình. Vì Mễ Lan Đế Quốc, từ La Lan gia tộc quả nhiên đã nỗ lực rất nhiều. Trà trách lúc đầu Tô Lạp có nói với mình, Mễ Lan Đế Quốc có mấy gia tộc thế lực cực lớn, nhưng nỗ lực để có được và duy trì thế lực ấy của họ thì không phải ai cũng hiểu. Diệp Âm Trúc mỉm cười bình tĩnh nói, "Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nếu đệ đoán không sai, lần chiến đấu của hai tháng sau chúng ta lại có thể sánh vai tác chiến. Thật vinh hạnh khi được làm đồng đội tác chiến với huynh một lần nữa." Huynh muội Áo Lợi Duy Lạp và La Lan đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc. "Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc hỏi, "Âm Trúc, chẳng lẽ đệ cũng Diệp Âm trúc thấp giọng nói khẽ. Thất quốc thất long bài vị chiến đúng không? Áo lợi duy lập sắc mặt khẽ biến. Đúng thế, nhưng ta lại không thấy tên đệ trong danh sách. Cho dù đệ được phong là tử tước, nhưng dù sao đệ cũng là người tới từ a tạp địch á. Hơn nữa, bệ hạ hình như có ý không cho đệ tham gia lần chiến đấu này. Để biết không, mỗi lần tham gia thất quốc thất long bài vị chiến, số lượng chiến sĩ sống sót quay về không quá hai phần. Nhưng vì bảo tồn thực lực cho quốc gia, mỗi nước đều phái ra không dưới 20 vị ma pháp sư. Đệ là thiên tài hệ thần âm lại là anh hùng từng vì đế quốc ngăn cơn sóng dữ tại sao đệ lại tham gia lần chiến đấu này diệp âm trúc mỉm cười nói đến đấu phòng đi chuyện này ít lâu nữa huynh sẽ hiểu thôi mà kể cả tây nhĩ duy áo thúc thúc cũng không thể quyết định việc đệ có tham gia lần chiến đấu này hay không vốn lần bài vị chiến này cũng làm đệ có chút lo lắng nhưng bây giờ có áo lợi duy lập đại ca cùng tác chiến đệ tin tưởng chúng ta nhất định giành được thắng lợi cuối cùng áo lợi duy lập còn đang ngây ngốc chưa biết làm gì thì đã bị diệp âm trúc lôi vào phòng đấu giá nhưng la lan đi một bên thì lại thì thảo tự nhủ hòa ra kẻ ngu không chỉ có một mình tam ca đương nhiên ánh mắt nàng nhìn diệp âm trúc thì đã có thêm vài phần tôn kính trong phòng đấu giá khắp nơi đều được chiếu minh ma tinh thạch chiếu sáng ánh sáng chủ yếu tập trung vào giữa trung tâm đấu trường ngay trên bục đấu giá ba người bọn diệp âm trúc là khách quý tất nhiên được dẫn vào phòng riêng thông qua một loại hình ảnh tinh thạch đặc thù bọn họ có thể nhìn thấy vật phẩm đấu giá một cách hết sức chân thực đồng thời có thể ở tại chỗ tiến hành đặt giá đối với những sắp đặt dành cho giới khách quý phòng đấu giá ở mỹ lan thành này tuyệt đối không thua bất kỳ nơi nào Áo Lợi Duy Lạp cũng là người thông minh, thôi không hỏi Diệp Âm Trúc nữa, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Thất quốc thất long bài vị chiến ngoại trừ A tạp địch á không tham gia, bảy quốc gia còn lại đều cực kỳ coi trọng. Nếu không phải là những người trực tiếp tham gia thì không thể biết được, thời gian và địa điểm chiến đấu đều cực bí mật. Thái độ Diệp Âm Trúc như vậy lại khiến hắn nhớ tới trận đánh ở Cẩm Thành. Diệp Âm Trúc ngạo nghễ đứng trên thành lâu, bằng một khúc long tường thao làm cho sát khí của kiếp lực quân đoàn thú nhân bị đả kích đến mức thấp nhất, nghĩ đến đây trong lòng hắn bừng bừng chiến ý. Cùng với một ma pháp sư đặc thù như Diệp Âm Trúc luôn mang lại cho hắn hy vọng lớn lao. Hắn tin vào sự phối hợp tuyệt đối giữa Diệp Âm Trúc thiên tài ma pháp sư và hắn một ngân tinh long kỵ tướng trẻ tuổi. Lúc trước ở Cầm Thành, Diệp Âm Trúc đã cùng cấp bậc với mình, không biết bây giờ hắn còn mạnh tới đâu nữa đây. Khi cầm trong tay danh sách 500 người tham chiến thấy không có tên Diệp Âm Trúc, áo lợi duy lạp vừa buồn bực vừa tiếc nuối. Cầm khúc của hắn ngay cả long tộc cũng có thể sinh ra uy hiếp thì trong lần thất quốc thất long bài vị chiến này tác dụng tuyệt đối không cần phải nghi ngờ lúc này thông qua khung cửa mở của phòng khách quý có thể quan sát hết mọi việc bên ngoài đấu trường đã kín chỗ một cột sáng trắng lóa chiếu xuống bục điều khiển một nữ tử đang đứng trên đó mái tóc đỏ dài mượt quá thắt lưng vóc người cao chừng hơn một thước tám theo diệp âm trúc thấy thì cũng chỉ có ly sắt hóa thân thành người mới có thể so sánh chiều cao với nàng ta nhìn qua thì thấy nàng ta chỉ chừng hai mươi tuổi da thịt trắng nõn đôi mắt màu xanh biếc sáng ngời cực kỳ ấn tượng cặp môi đề đặn phối hợp với bộ ngực cao vút rất gợi cảm khiến cho người đung tren vóc người cao chừng hơn mai toc đo dai muot qua that lung voc nguoi cảm thấy cao voi nang ta nhin qua thi thay nang ta chi chung 20 thích ky an tuong cap moi đầy đan phoi hop voi bo nguc cao vut thôi quần dài quét đất màu xanh biếc phản chiếu ánh sáng lấp lánh ngực cao mông nở phong thái ngạo nhân thật đáng để cho người ta chiêm ngưỡng và mơ ước thông thường màu xanh và đỏ mà cùng xuất hiện trên trang phục của một phụ nữ thông thường thì chỉ làm người ta có cảm giác sặc sỡ lố bịch nhưng sóng tóc đỏ sậm của cô gái này lại phối hợp cực kỳ ăn ý với bộ y phục màu xanh biếc gây cho người ta cảm giác khó quên nàng ta rất đẹp vẻ đẹp thành thục cực kỳ hấp dẫn người ta đây là điểm mà cả hải dương và hương loan đều không thể có được mặc dù còn kém an nhã về độ ưu nhã nhưng lại mị hoặc hơn vài phần thấy cô gái này xuất hiện ánh mắt trầm tư của áo lợi duy lạp lập tức biến mất hai mắt sáng ngời chăm chú quan sát nữ tử trên bục đầu giá la lan trừng mắt liếc tam ca một cái không vui nói chỉ biết nhìn nàng ta thôi thật không biết cái loại đàn bà như vậy có gì hay phong tao như vậy mà nam nhân các ngươi cũng có thể thích được áo lợi duy lạp mỉm cười đáp muội là đàn bà nên không hiểu lòng nam nhân huống chi giáng châu tiểu thư tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy đâu nam nhân nào không thích nữ tử khêu gợi ca ca của muội cũng là nam nhân mà âm trúc để nói có đúng không diệp âm trúc bị hỏi đột ngột thì ngẩn người ra hắn cũng thừa nhận nữ tử trên đài cực kỳ thu hút ánh mắt hắn nhưng để nói làm làm rung động tới tâm huyền hắn thì còn chưa đủ thấy la lan đang chăm chú nhìn mình chờ đợi hắn chỉ đành trả lời nước đôi có lẽ vậy áo lợi duy lạp bật cười ta quên mất âm trúc đã có hương loan tiểu thư khuyên thành mỹ quốc khó trách cả mỹ nữ như giáng châu tiểu thư cũng không có hứng thú tốt lắm ta đã bớt đi được một đối thủ cạnh tranh tiềm năng rồi diệp âm trúc đỏ mặt cười khổ đáp lời áo lợi duy lạp đại ca huynh cũng diễu cợt đề à huynh không phải không biết thân phận của hương loan học tỷ đệ và nàng liệu có thể đi đến đâu chứ không lâu nữa huynh sẽ hiểu thôi hương loan học tỷ chỉ đang đóng kịch lừa mọi người một phen thôi áo lợi duy lạp thâm ý nhìn diệp âm trúc một cái nói không nói nữa bắt đầu đấu giá rồi phòng khách quý quả nhiên cách âm cực kỳ hoàn hảo chẳng những cách ly tất cả những ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài mà còn có thể nghe được rõ ràng tiếng sướng giá của giáng châu tiểu thư ở trên này thật cao hứng hôm nay lại có thể gặp mọi người ở đây giáng châu mỉm cười nói nụ cười tươi tắn không chút giả dối trong mắt lại phát ra ánh sáng mị hoạt động lòng người từ trong phòng nhìn ra diệp âm trúc có thể thấy rõ ràng vưu vật này hiển nhiên đã làm kích động tâm tình của không ít khách nhân đến tham gia đấu giá áo lợi duy lạp ghé vào tai diệp âm trúc nói nhỏ mặc dù đấu giá hội của chợ nô đã mễ lan thành từ trước đến nay sinh ý cũng không tệ nhưng chưa đến mức bùng nổ như hiện nay chỉ mới từ 3 năm trước vị giáng châu tiểu thư này đứng ra chủ trì đấu giá thì mới phát triển mạnh mẽ nhân số cũng tăng lên rất nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng ta đã biến nơi này thành đệ nhất phòng đấu giá danh vang đại lục ta dám chắc hơn 8 phần nam nhân trong mễ lan thành này đều có mơ ước với giáng châu tiểu thư này bất quá đệ cũng không nên coi thường nữ tử này mặc dù nàng ta thường xuyên dùng cơm với các quý tộc nhưng tuyệt đối không nghe thấy tin tức gì tiến triển hơn thế điều đáng kinh ngạc hơn là mỗi ngày vị giáng châu tiểu thư này đều có rất đông nam nhân theo đuổi thế nhưng chưa một ai dám dùng bạo lực với nàng ta cho dù là các quý tộc có bối cảnh cực kỳ thâm hậu nhưng nếu họ có biểu hiện bá đạo một chút là lập tức sẽ bị cảnh cáo Cụ thể hơn ta cũng không biết, nhưng dám chắc chuyện này có thật. Thế nên ta mới nói vị Giang Châu tiểu thư này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù bình thường nàng ta nhìn ai cũng cực kỳ thân thiện phóng khoáng, nhưng khi xử lý công việc lại cực kỳ cao ngạo, nguyên tắc. Bây giờ rất ít khi có thể gặp được nàng ta đứng ra điều khiển đấu trường. Xem ra ba kiện bảo vật đem ra đấu giá hôm nay giá trị không nhỏ, nếu không nàng ta tuyệt đối không tự thân xuất mã đầu. Diệp Âm trúc mỉm cười nói, nếu mời khách là quý tộc ăn cơm thì chắc không thiếu huynh đâu nhỉ? Ặc ặc, đúng vậy. Áo lợi duy lập có chút xấu hổ nhìn muội muội đang cười trộm bên cạnh nhưng điều hay là hắn vẫn còn dám thừa nhận lúc này chủ trì trên đài giáng châu đang cất tiếng ca ngợi mỗi khi mở miệng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta cảm thấy mị hoặc vô cùng hôm nay có một tin tức tốt nói cho mọi người hay lần đấu giá cuối cùng hôm nay là ba kiện bảo vật cực kỳ quý giá ta vừa xem qua cũng rất kinh ngạc phải một lúc lâu ta mới có thể chấn tĩnh lại ba kiện bảo vật này cực kỳ hiếm có bất luận là với chiến sĩ hay ma pháp sư cho dù là các gia tộc giàu có xa hoa cũng không có nhiều cực phẩm như vậy Ta nghĩ mọi người cũng đã rất nóng nảy rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu đấu giá đi thôi." Âm thanh đều đặn trầm bổng như một giai điệu đẹp vang vọng khắp đấu trường, tiếng nói không phải Thanh Thúy, cũng không mềm mỏng, mà là một loại cảm giác mượt mà rất đặc thù. Giang Châu khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh bờ đài đấu giá, theo nhịp bước chân bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống làm khách nhân nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất rất nhanh chóng được đưa lên sàn, có một điểm diệp âm trúc thấy ở đây cũng làm giống như lôi thần thương hội, là vật phẩm đấu giá đều được phủ kín bằng vải đỏ từ ngoại hình của lớp vải đỏ bao phủ bên ngoài có thể thấy vật phẩm đấu giá này không nhỏ cao ngang đầu người áo lợi duy lập thốt lên một tiếng kinh dị thú vị thật xem ra hôm nay gặp may rồi hình như đây là một kiện khôi giáp âm trúc đệ có hứng thú không hôm nay lại do dáng châu tiểu thư tự thân điều hành sợ rằng cấp bậc cũng phải là hồn khí diệp âm trúc lắc đầu đệ là ma pháp sư cần khôi giáp làm gì hơn nữa đệ cũng không có tiền mà mua áo duy lập nói không đúng đệ đâu phải là ma pháp sư đơn thuần còn nói là không có tiền để làm sao có thể thành khách quý ở đây mặc dù nơi này phục vụ cực tốt nhưng nếu muốn trở thành khách quý tuyệt đối không thể đi cửa sau trừ phi để có thư giới thiệu của hương loan tiểu thư tặng cho trên khán đài nhân viên của đấu trường đã mang kiện vật phẩm đấu giá tới bên cạnh giáng châu nàng ta giơ tay phải lên nắm lấy tấm vải đỏ mỉm cười mọi người có muốn biết đây là cái gì không có lẽ không giấu được đôi mắt tinh anh của quý vị từ hình dáng bề ngoài của tấm vải đã phán đoán ra đây là một kiện khải giáp đúng vậy đây đúng là một kiện khải giáp không phải là một ma pháp vật phẩm Có lẽ mọi người lại hỏi, chỉ là một kiện khải giáp thuần túy thì có gì đáng giá đây? Giang Châu có thể nói cho các vị khách quý biết, đây là một kiện khải giáp đặc thù, hoặc có thể nói, đây là một kiệt tác nghệ thuật. Nếu một chiến sĩ mạnh mẽ mặc trên mình bộ khải giáp này, Giang Châu cũng không thể cưỡng lại vẻ hấp dẫn của hắn. Diệp Âm Trúc khen thầm trong lòng, thật là một động lực lớn lao nha. Những khách nhân bên cạnh khán đài đều đã đứng cả dậy, ai mà không hy vọng mê hoặc được một mỹ nữ khuynh thành như thế chứ. Áo lợi duy lạp bên cạnh ánh mắt sáng ngời Hào khí Can Văn tưởng như có thể nhảy ra giữa khán đài bất cứ lúc nào. Khó trách vị giáng châu tiểu thư này lại có thể thúc đẩy sinh ý của phòng đấu giá càng ngày càng tăng cao như thế. Mời mọi người cùng xem. Giáng châu hiểu rất rõ tâm lý con người. Chờ đến lúc không khí trong phòng đấu giá khẩn trương đến cực điểm rồi mới nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ xuống. Trong chớp mắt, tất cả các đèn ma pháp trong phòng đều tắt vụt, kể cả luồng ánh sáng trắng chiếu trên người giáng châu cũng biến mất. Cả hội trường rộng lớn bỗng chốc chìm trong bóng tối, nhưng mọi ánh mắt đều tập trung trên đấu giá này. Ở đó có một kiện khải giáp. Một kiện khải giáp vô cùng mỹ lệ, toàn thân khải giáp hiện ra màu lam, mặc dù không có một chút ánh sáng chiếu xạ nào nhưng nó vẫn phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, những điểm ánh sáng màu vàng lấp lóe khắp bề mặt khải giáp, có thể nói mỗi tức khải giáp một tức kim loại. Cầu vai và ngực giáp cực kỳ rộng rãi, từ bề ngoài của nó có thể thấy, đây hoàn toàn là một kiện trọng trang chiến sĩ khải giáp. Mỗi hoa văn trên thân giáp đều cực kỳ hài hòa thống nhất, từ trên xuống dưới không tìm thấy bất kỳ một tì vết nào, giáp thân toàn một màu lam. Không biết là khải giáp này được chế tạo bằng loại chất liệu gì mà cả bộ giáp mơ hồ tỏa ra khí tức vương giả, khiến cho tất cả mọi người không ai là không động tâm. Dưới quang mang màu lam lập lòe của khải giáp, thân thể động lòng người của Giang Châu như ẩn như hiện. Nàng ta giơ tay vỗ nhẹ lên cổ khải giáp, một tràng âm thanh sắc bén đổ dồn vang vọng làm những khán giả bên dưới giật mình bừng tỉnh. Giang Châu lại cất tiếng, trong giọng nói có chút mê say: "Giáp này là của một vị khách quý, tên là Tinh Lam Chiến Khải, thích hợp nhất với trọng kiếm chiến sĩ hoặc là trọng kỵ binh." Toàn bộ khải giáp là do Tinh Vân Thiết và Lam Tinh Cương phối chế tạo thành, thân giáp dày 5 ly. Trước khi bắt đầu đấu giá, chúng ta đã mời chú tạo sư nổi tiếng đến kiểm tra mới kinh ngạc phát hiện, cả kiện khải giáp này bất luận là bộ phận nào, kể cả đầu các đốt ngón tay độ dày đều là 5 ly. Kỹ thuật chế tác bước này con người chúng ta tuyệt đối không thể làm được. Điều càng làm người ta kinh ngạc hơn là toàn thân khải giáp đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, hoàn toàn tự do không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới hành động của chiến sĩ. Tổng cộng nó chỉ nặng có 15 cân. Ồn ào, toàn trường lập tức rộ lên. Trong phòng khách quý, áo Lợi Duy Lạp cũng đã đứng bật dậy, trong mắt như có lửa. Màu lam luôn là màu ưa thích của hắn, Cố Tinh Lam chiến khải này trong mắt hắn cơ hồ là khải giáp hoàn mỹ nhất thế giới, so với sáu khải giáp hắn đang mặc thì mạnh hơn rất nhiều. Các đốt ngón tay linh hoạt, không gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân, lực phòng ngự tốt, chất liệu hoàn hảo, tất cả những yếu tố đó đều góp đủ, hắn làm sao có thể không chú ý được. Nhưng thông tin tiếp theo mà Giang Châu đưa ra cũng chẳng khác nào một viên tạc đạn. Chúng ta đã kiểm tra ký lưỡng Cố Tinh Lam chiến khải này, mặc dù không tồn tại thuộc tính ma pháp nhưng lại kháng ma pháp cực mạnh là thượng phẩm hồn khí chúng ta đều biết rằng trong các vật phẩm đấu giá thì khải giáp cũng không ít nhưng nếu là hồn khí khải giáp thì lại quá ít ỏi loại trang bị gần như thần khí này lại càng làm cho người ta khó tin hơn nữa có lẽ các vị khách quý hôm nay từ chất liệu và nghệ thuật chế tác cũng đã đoán được đúng vậy trên long khi nỗ tư đại lúc này có thể chế luyện lam tinh cương chỉ có ải nhân tộc mà thôi cỗ tinh lam chiến khải này chính là một kiệt tác của ải nhân tộc càng về cuối giọng nói của giáng châu càng trở nên cao vút kích thích tâm tình của mọi người trong phòng đấu giá tăng cao đến cực độ. Nàng ta dừng lại một chút, toàn trường lập tức im bặt, âm thanh mật mã của giáng châu lại vang lên rõ ràng. Tinh lam chiến khải là kiệt tác của đại sư Ải nhân tộc, giá khởi đầu là 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn kim tệ, bây giờ bắt đầu. Thẳng thắn mà nói, nếu có thể giáng châu rất muốn có thể lưu lại cổ khải giáp này. Trước khi đấu giá bắt đầu ta cũng rất muốn tìm chủ nhân cổ khải giáp để thương lượng một fan sen có thể bán cho ta hay không. Khi giáng châu cười khẽ một tiếng, Mà Pháp đăng lại bừng sáng soi rõ toàn trường, cũng đốt lên hào khí của các vị khách tham gia đầu giá. Đương nhiên không phải ai trong số họ cũng có tài sản 100 vạn kim tệ. Nhưng nếu ở Mỹ Lan Thành, đệ nhất thành thị của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục thì có số 100 vạn kim tệ cũng không phải là lớn. 110 vạn kim tệ, cảm ơn vị khách quý số 67. Giáng Châu nhanh chóng sướng lên báo giá của vị khách đầu tiên tham gia, được 120 vạn kim tệ. 135 vạn kim tệ, cảm tạ quý khách số 97. Diệp âm trúc ngồi trong phòng khách quý cũng đang ngây người. đương nhiên. Hắn không phải vì Tinh Lam Chiến Khải mà giật mình. Cỗ Khải Giáp này là lễ vật của Đại Trường Lão, ải nhân tộc Lỗ Tây Nặc tặng cho hắn lúc hắn rời Cầm Thành. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, Tinh Lam Chiến Khải cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng Lỗ Tây Nặc Trường Lão cũng nói rằng đây một trong những tác phẩm tốt nhất của Đại sư chế tạo ải nhân tộc. Cho nên khi đến phòng đấu giá này, hắn lập tức mang cỗ chiến giáp này ra đấu giá. Đến lúc này hắn mới hiểu tác phẩm của Đại sư chế tạo ải nhân tộc chân quý đến mức nào. Giá khởi điểm là một vạn kim tệ cơ đấy, tương đó tiền đủ cho cả Cầm Thành sống sung túc trong hai năm. Phía dưới hội trường cuộc đấu giá đang diễn ra hết sức kịch liệt, báo giá liên tục bị phá, Giang Châu tiểu thư vẫn ung dung từ tốn sướng tên từng người một. Trong khi Diệp Âm Trúc đang thất thần thì giá của cổ Tinh Lam Chiến Khải đã được đẩy lên tới 240 vạn kim tệ. Áo Lợi Duy Lạp đột nhiên tức giận vỗ bàn một cái rầm. "Vô sỉ, quá vô sỉ, giá như vậy mà cũng dám sướng." Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, "Quả thật, giá này có chút quá cao." Áo Lợi Duy Lạp có chút quái dị nhìn Diệp Âm Trúc, "Cao ư? Âm Trúc đệ vừa nói gì?" để có biết một cổ khải giáp hoàn mỹ có ý nghĩa như thế nào với một chiến sĩ hay không. Tinh Lam chiến khải lại là kiệt tác của Ải Nhân Đại sư, sao có thể dùng tiền mà so được. Báo giá loại này đều là làm nhục Tinh Lam chiến khải. Nói xong, khi Diệp Âm Trúc đang trợn mắt há mồm nhìn hắn thì áo duy lạp khẽ nhảy đến bên án vỗ vài cái. Trên đài, Giang Châu tiểu thư ra giấu, lập tức toàn trường im thin thít. Vị khách quý số 88 ra giá 500 vạn kim tệ. Nàng tất nhiên biết rõ vị trí của phòng khách quý số 88 thông qua hình ảnh ma pháp thạch Diệp Âm Trúc thấy rõ ràng nàng ta đang hướng về phía này nở ra một nụ cười mê người. Áo Lợi Duy Lạp hết sức đắc ý, sung sướng ngồi xuống, 500 vạn kim tệ. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh có bị nhầm lẫn không đó? Diệp Âm Trúc đột nhiên phát giác ngực mình đang đánh trống rồn. Hắn phát hiện, ngoài Áo Lợi Duy Lạp vẫn tỏ vẻ an nhiên như không có chuyện gì, ngay cả La Lan bên cạnh hắn cũng tròn mắt kinh ngạc. Áo Lợi Duy Lạp hài lòng bảo, có thể khiến cho Giang Châu tiểu thư mỉm cười, xem ra ta ngã giá rất đúng thời cơ. Âm Trúc đệ cứ chờ xem đi, đấu giá bây giờ mới chính thức bắt đầu cơ. Quả nhiên áo lợi Duy Lạp vừa dứt lời thì ở dưới hội trường đã có người xướng giá 550 vạn kim tệ, chỉ một lần báo giá mà đã tăng những 50 vạn kim tệ, thiên hạ thật là có tiền. Toàn trường đang yên lặng chờ đợi thì từ một phòng khách quý lại có báo giá, 700 vạn kim tệ, cảm ơn vị khách quý số 18. Áo lợi Duy Lạp dương dương tự đắc khi thấy thực tế đang diễn ra đúng như hắn dự đoán. Diệp Âm trúc nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, thật muốn hét lên một tiếng thật lớn. Từ La Lan gia tộc này thật có tiền nha. 800 vạn kim tệ. Vị khách quý số 76 đặt giá, lại một lần tăng thêm 100 vạn kim tệ, khiến cho áo lợi duy lạp cũng phải nhíu mày. Nhưng thông tin về các phòng khách quý được bảo mật cực tốt, ngay cả hắn cũng không biết người vừa báo giá là ai. Áo lợi duy lạp bất động thanh sắc đưa tiếp ra giá 900 vạn kim tệ, trong mắt tinh quang lấp lánh. Tinh Lam Chiến Khải không phải thật sự vô giá, mỗi người đều có những giới hạn nhất định ở trong lòng. Quả nhiên, với giá này thì không còn ai cạnh tranh với hắn nữa. 900 vạn kim tệ lần 1, 900 vạn kim tệ lần 2, 900 vạn kim tệ lần ba, tốt. Tình Lam chiến khai thuộc vệ vị khách quý số 88. Áo lợi duy lạp lại một lần nữa nhận được nụ cười vũ mị của Giang Châu, hắn nhất thời cũng cảm thấy rất đắc ý. Mặc dù là số tiền bỏ ra không ít nhưng vừa thu được khai giáp như ý, lại có thể tóm mỹ nhân trong tâm tưởng vào lòng bàn tay, hắn cho rằng cái giá đó là rất xứng đáng. Nhưng hắn không biết rằng Diệp Âm Trúc ở bên cạnh cũng đang rơi vào trạng thái hưng phấn không kém. 900 vạn kim tệ, đây là tài sản cỡ nào? Từ La Lan gia tộc không hổ là một trong tam đại gia tộc của Mễ Lan Đế quốc, thật là có tiền nha. Tình Lam khai giáp đã bị mang đi Giáng Châu tiểu thư còn hướng đến gian khách quý số 88, mỉm cười nói: "Ta thật sự rất cao hứng, Tinh Lam Khải Giáp cuối cùng cũng đã có được một chủ nhân thích hợp. Chúc mừng vị khách quý số 88, cảm tạ ngài đã tham gia. Hy vọng ngài có thể phát huy hết những công dụng của nó." Áo Lợi Duy Lạp không biết là thông qua phương tiện đặc thù gì ở trong phòng, nói vọng ra ngoài phòng đấu giá. Nếu Giáng Châu tiểu thư đã nói là hy vọng thì tại hạ rất vinh dự được mặc Tinh Lam chiến khải, cố phát huy tối đa mị lực của nó với nàng. Trên mặt Giáng Châu nổi lên một đám mây hồng đôi mắt đẹp xanh biếc dường như có chút thẹn thùng, đó là vinh hạnh của giáng châu mới đúng. bất quá giáng châu lại càng hy vọng được nhìn thấy về anh hùng của ngài trên chiến trường với tinh lam chiến khải. cũng không nói thêm gì, không đợi áo lợi duy lập lên tiếng, giáng châu đã nhìn xuống phía dưới nói: các vị mời xem vật phẩm đấu giá thứ hai ngày hôm nay. giáng châu cam đoan các vị không thể đoán được nó là cái gì. lúc này có 20 người đang cố hết sức mới có thể đưa vật phẩm đấu giá lên trên này, từ đó có thể thấy vật phẩm này nặng nề tới mức nào. vật đấu giá này cũng có hình khối cực lớn trong phòng không ai là khâu chấn động mặc dù các phòng đấu giá trong mỹ lan đế quốc không hiếm nhưng loại vật phẩm đấu giá lớn như vậy thì quả là chưa từng thấy la lan tò mò nhìn xuống dưới đài oa đây là cái gì thật là lớn nha áo lợi duy lạp giọng thỏa mãn nói ta hôm nay không còn mong muốn gì thêm nữa có được tinh lam chiến khải lần này đến pháp lam không nghi ngờ gì có thêm vài phần sinh cơ vật phẩm đấu giá còn hơn cả tinh lam chiến khải thật không nghĩ ra là vật gì âm trúc nếu có tác dụng gì đó tốt thì để có mua hay không diệp âm trúc lắc đầu giáng châu nói kiện vật phẩm đấu giá này không ai đoán được là không chính xác bởi vì hắn biết nói cách khác ba kiện vật phẩm đấu giá đêm nay đều là vật của hắn trên đài giáng châu mỉm cười nói nếu kiện thứ nhất là kiệt tác của ải nhân đại sư đã nhiều năm chưa thấy vậy kiện vật phẩm đấu giá thứ hai này lại càng trân quý hơn tinh lam chiến khải là nhờ vào tài chất và tay nghề của đại sư chú tạo ải nhân tộc giá trị tuyệt đối không thể so sánh nhưng mà tài chất của kiện vật phẩm đấu giá thứ hai này còn tốt hơn nữa hơn nữa nó còn có thuộc tính ma pháp thuộc tính của nó thuộc hệ phong các vị khách quý là chiến sĩ hay ma pháp sư hệ phong nên chú ý lời vừa nói ra lập tức là lan thay thế áo lợi duy lạp lộ ra vẻ mặt ao ước nàng ta chính là ma pháp sư hệ phong không kéo dài thời gian của quý vị nữa mời mọi người cùng xem cười khẽ một tiếng giáng châu đưa tay kéo tấm vải đỏ bao trùm trên vật phẩm xuống tấm vải vừa rơi xuống trên đài lập tức xuất hiện một khối vật phẩm lớn hơn 20 thước ma pháp hệ phong lưu chuyển ba động toàn thân bao phủ bởi một lớp da màu trắng trên đó lấp lánh hoa văn màu đen chính là một cự mãng đúng hơn Đây là thi thể của một con cự mãng. Trên lưng nó là ba cặp cánh trong suốt, mặc dù đã không còn dao động sinh mệnh, thân thể cũng bị cắt làm đôi, lân giáp trên người nó cũng không ít chỗ bị tổn hại. Thế nhưng vẫn khiến các vị khách mua có cảm giác hết sức rúng động. Quang mang màu trắng từ trên người con cự mãng này tỏa ra làm cho các ngọn đèn ma pháp trong cả phòng như bị mờ đi. Đại bộ phận khách đến đâu giá đều biết, đây chính là một con ma thú. Từ hình thể của nó cũng đã biết, con ma thú này không giống như những con ma thú bình thường khác mà họ đã biết. Giáng Châu nhẹ nhàng cất giọng nói. Trước khi đấu giá, chúng ta đã kiểm tra cẩn mật, tham khảo ý kiến của các đại sư trong công hội ma pháp sư, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận chân chính của cự mãng này. Nếu như chúng ta phán đoán không sai thì đây là một con phong mãng. Ma thú thì mọi người ở đây đều rất quen thuộc, nhưng loài phong mãng này lại cực kỳ ít ỏi. Chúng ta phải điều tra rất kỹ mới phát hiện, nó chỉ sinh sống ở sâu trong cực Bắc Hoàng Nguyên. Nói thật, ta rất bội phục vị cường giả nào đã liệp sát con phong mãng này. Là ma thú mạnh nhất thuộc hệ phong, dù đã mất đi tinh hạch nhưng những bộ phận còn lại đều là chí bảo cho nên chúng ta sau khi thẩm định đều thống nhất để nó làm kiện vật phẩm đấu giá áp trường thứ hai hôm nay trong phòng khách quý áo lợi duy lạp hơi nhíu mày nói thi thể của ma thú cấp 8, nếu chưa mất đi tinh hạch mới có khả năng so sánh với tinh lam chiến khải chẳng lẽ đấu giá hội lại thẩm định sai rồi sao ánh mắt của la lan lại càng trở nên mãnh liệt không phải đâu tam ca chỉ sợ là không đơn giản như vậy giáng châu tiểu thư còn chưa nói hết mà ta từng nghe nhị ra ra nói qua loại phong mãng này không có được thể hình lớn như vậy lại càng không nghe nói là trên lưng phong mãng lại có cánh Diệp Âm Trúc ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. La Lan mặc dù có chút điều hoa nhưng kiến thức về mặt ma pháp thì tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Quả nhiên trên đài Giang Châu tiểu thư đang định tuyên bố đấu giá thì chợt nhớ ra điều gì đó. À quên nói, Phong Mãng bình thường là thượng vị ma thú cấp 8, nhưng con này không biết vì nguyên nhân gì đã tiến hóa, cho nên bây giờ nó chính xác phải là hạ vị ma thú cấp 9. Tên gọi đúng phải là Phong Mãng Vương, điểm này có thể chứng minh bằng ba đôi cánh trên lưng nó. Nói thật, là nữ nhân, trời sinh đối với các loại mãng xà đều có chút e ngại. Các vị khách quý hảo tâm mau đưa nó đi, tiểu nữ sợ là không chịu nổi nữa rồi. Nàng ta khẽ cười một tiếng, mặc dù là biết nàng ta cố tình tỏ ra như vậy, nhưng vẻ mặt bộ dáng tự nhiên tràn đầy mị lực ấy khiến không ít vị khách nhân nổi lên dục vọng muốn bảo vệ người đẹp. Giá khởi điểm là 200 vạn kim tệ, bắt đầu. Các ngọn đèn ma pháp chiếu sáng cả phòng, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Có kinh nghiệm từ lần đấu giá tinh lam khải giáp, tâm lý diệp âm trúc cũng không còn bị ngỡ ngàng nữa, nhưng mà số người hiểu được giá trị của thân thể phong mãng vương này lại không nhiều, cho nên giá của nó cũng không tăng nhanh lắm. Dù sao loại vật phẩm này không phải ai cũng có thể phát huy tác dụng của nó. Vị khách quý số 88, giá 500 vạn kim tệ. La Lan thông qua phương tiện đặc thù báo giá xuống đấu phòng, nàng và áo lợi Duy Lạp đều dùng chung một phương tiện, nhất thời phòng khách quý số 88 trở thành tâm điểm chú ý của cả đấu phòng. Nhưng báo giá cũng chỉ dừng lại ở mức 500 vạn kim tệ, xem ra những người hiểu biết cũng không có nhiều. La Lan có chút đắc ý nhìn áo lợi Duy Lạp, "Tam ca, xem ra hôm nay vận khí của muội tốt hơn huynh, thu được một bảo vật cực tốt, trở về nhị gia gia nhất định sẽ rất hài lòng." Con phong mãng vương này mặc dù không còn tinh hạch, nhưng thân thể nó chế tạo thành ma pháp vật phẩm đều rất tốt, kể cả thịt của nó phối chế với các loại dược liệu điều chế ra loại dược vật khôi phục pháp lực cho ma pháp sư hệ phong bọn muội nhà. Áo Lợi Duy Lạp thâm ý nhìn muội muội một cái nói: "Ngươi hiểu biết tuy ít, nhưng sợ rằng không phải chỉ có mình muội đâu." Không biết Áo Lợi Duy Lạp có phải là mang mệnh quạ đen không, mà hắn vừa dứt lời cũng là lúc Giang Châu gọi giá 500 vạn kim tệ lần thứ hai thì trong phòng đấu giá đột nhiên có biến hóa. Vị khách quý số 296, 1000 vạn kim tệ báo giá vượt cấp như vậy ngay cả giáng châu cũng có chút giật mình giá này sướng lên lập tức vượt qua giá trị của tinh lam chiến khải rồi cái gì la lan giận dữ kêu lên tên chán sống nào lại dám tranh với ta một ngàn vạn kim tệ hắn không muốn sống nữa sao nếu để cho ta biết hắn là ai nhất định ta sẽ cắt hắn thành nam khúc bạo lực thật là một ma nữ quá bạo lực áo lợi duy lạp và diệp âm trúc đồng thời đổ mồ hôi diệp âm trúc đến giờ mới biết la lan trước kia trước mặt mình đã là ôn nhu lắm rồi tiểu muội khí chất Muội phải chú ý tới khí chất một chút, dù sao muội cũng là nữ tử. Nữ tử thì làm sao dám tranh đoạt cùng lão nương, lão nương liều mạng với ngươi. Vừa nói xong đã lập tức báo giá 1200 vạn kim tệ. Ở trong phòng khách quý số 296 là tộc trưởng của Nguyệt Huy gia tộc, là hội trưởng của công hội ma pháp sư Mễ Lan, là đệ nhất ma pháp sư của Mễ Lan đế quốc, công lực đạt tới từ cấp cấp 5, đại ma đạo sư Nguyệt Huy cũng là ông nội của Nguyệt Minh. Nghe thấy báo giá mới 1200 vạn kim tệ không nhịn được nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng không biết là ai mà có thể hiểu được giá trị của phong mãng vương ra giá cao như vậy vốn hắn tưởng rằng với giá một ngàn vạn kim tệ là có thể mua được rồi xem tình hình này phải tiếp tục phá giá người khác có thể không biết đến phong mãng vương nhưng nguyệt huy từng đi qua băng sâm cũng đã từng gặp mặt loại phong mãng vương này tốc độ nhanh như gió phong nhận công kích mạnh mẽ tới cực điểm ngay cả cường giả cỡ như hắn mà cũng không dám vào trong băng sâm tràn ngập ma thú khủng bố mà liệt sát giáng châu có thể không nhìn ra phong mãng vương chết như thế nào nhưng hắn vừa liếc mất đã nhận ra Phong mãng vương này không phải do con người giết chết, mà là do một loại ma thú khác mạnh mẽ hơn hẳn giết, bị người trông thấy liền lấy về, chiếm được tự nghi lớn. 1.300 vạn kim tệ, vị khách số 296, Nguyệt Huy tổ giá. Diệp âm trúc nhìn về phía La Lan đang bận rộn, trong lòng đối với gia tộc tử La Lan gia tộc này không khỏi vô cùng kính nể, lúc này đã báo lên giá 1.400 vạn kim tệ. Mà áo lợi duy lạp cùng La Lan ngay cả một cái nhếu mày cũng không có, giá này thật sự đã ở trên trời rồi. Nhưng thật ra hắn đâu biết rằng, tại mỹ lan đế quốc thì tử la lan là hùng mạnh nhất trong tam đại gia tộc đầu tiên tử la lan gia tộc có mã nhĩ đến y nguyên soái cùng mã đặc lạp đại ma đạo sư hiện tại trấn nhiếp đứng tại vị trí đầu của tam đại gia tộc đồng thời tử la lan gia tộc cũng là gia tộc cổ xưa nhất của mỹ lan đế quốc thậm chí ngay cả mã nhĩ đến y cũng không thể nắm rõ được sản nghiệp của gia tộc mình thật sự là bao nhiêu chỉ riêng tử la lan dong binh đoàn đã là siêu cấp dong binh đoàn cấp s hàng năm mang đến cho gia tộc lợi nhuận vượt qua 5.000 vạn kim tệ cho dù nói họ là đệ nhất gia tộc long khi nỗ tư đại lục thì cũng không có gì quá đáng Bất kể là thành thiên tài áo lợi duy lạp hoặc là la lan, thành viên được sủng ái nhất thì việc sử dụng kim tệ cũng rất ít bị hạn chế. Đặc biệt khi cần phải dùng tiền để mua một đồ gì đó quan trọng, bọn họ đều ra tay không chút do dự. So với kim tệ thì khải giáp hoặc ma pháp vật phẩm mới là những thứ họ yêu thích nhất. Nguyệt Huy có chút bắc đắc dĩ, 1.400 vạn kim tệ này đã quá cực hạn mà hắn có thể chấp nhận. Hơn tất cả, thực sự hắn cũng không phải là ma pháp sư hệ phong. Đâu ra thi thể cựu phong mãng vương chỉ là muốn bán lại cho phó hội trưởng Mã Đặc Lập Kỳ để có tiền hỗ trợ cho sản nghiệp lớn của Nguyệt Huy gia tộc, quả là cũng không dễ dàng. Hắn vốn chuyên về nghiên cứu ma pháp, giờ nói về khả năng kiếm tiền đương nhiên là khó mà am hiểu sâu sắc. Vị khách thứ 88 hiển nhiên không có ý định buông tha, biết rằng nếu tăng giá sẽ chỉ mang đến chút phiền phức cho đối phương mà thôi. Tuy nhiên là hội trưởng công hội ma pháp sư, hắn hiển nhiên không phải là loại người dễ xúc động. 1400 vạn kim tệ lần 3, chúc mừng ngươi vị khách số 88. Âm thanh Giang Châu vừa phát ra Kiện đấu giá thứ hai đã trở thành vật của Tử La Lan gia tộc, thắng lợi rồi. La Lan xuất ra một tư thế đắc ý thắng lợi tự hồ như 1400 vạn kim tệ chẳng là gì cả. Diệp Âm Trúc đếm nhẩm, 900 vạn cộng với 1400 vạn kim tệ, cho dù giảm đi thủ tục phí cũng đã có hơn 2000 vạn thu vào. Huống chi còn có kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, xem ra cầm thành trong vài năm nữa kể cũng không cần phải lo về kinh tế, có thể toàn lực phát triển. La Lan nhìn một bên thấy Diệp Âm Trúc hồ đồ ngẩn người, không khỏi nhịn được tò mò hỏi. Diệp Âm Trúc Ngươi cười khúc khích cái gì vậy? À không, không có gì. Diệp âm trúc tự nhủ rằng mình mà tự làm đấu giá sẽ không thể được tốt như thế này. Cũng giống như phong mãng vương, cũng là một thi thể của ma thú, đó chính là kim văn kiếm sỉ hổ vương mà Diệp âm trúc đã từng thu được tại băng sâm. Kim văn kiếm sỉ hổ vương so với phong quyền mãng vương còn chân quý hơn. Ngoài thuộc tính toàn thân băng hàn, ngoài ra còn có cả thuộc tính hệ phong. Thêm vào đó là đôi kiếm sỉ chân quý của nó vẫn còn nguyên vẹn, có thể nói là nguyên liệu chế tác ma pháp chân quý tốt nhat Sau khi Giang Châu tác động rất nhanh phiên đấu giá đi vào cao trào. Giống như lời áo lợi Duy đã nói, mọi người tuy có chút yếu kém hơn từ la lan gia tộc, nhưng tuyệt không phải vì vậy mà thiếu cạnh tranh. Phiên đấu giá dần trở về cuộc đua song mã giữa khách nhân thứ 88 và 296. 2.000 vạn kim tệ, vị khách thứ 296 tô giá, có ai trả cao hơn không? Âm thanh Giang Châu tràn ngập kinh ngạc, cả đêm đấu giá vượt qua 4.000 kim tệ. Cho dù tại những phòng đấu giá tại Mỹ Lan cũng quả là hiếm thấy, quên đi. Áo lợi Duy lạp kéo mụi mụi lại. muội muội không cho là làn tiếp tục tăng giá. Hôm nay bọn họ đã tiêu rất nhiều tiền, cho dù gia tộc có vô số kim tệ, nhưng cũng tự chung là có giới hạn. Được phong thuộc tính của phong quyền mãng vương linh thể, lại được một đầu kim văn kiếm xỉ hổ vương cũng chưa chắc đã tốt hơn. Dù sao thuần phong thuộc tính của mãng vương linh thể mới chính hợp với nhị gia gia mã đặc lập kỳ của họ. 2000 vạn kim tệ, lần đầu tiên, 2000 vạn kim tệ, lần thứ hai, 2000 vạn kim tệ, lần thứ ba. Bán. Kim văn kiếm xỉ hổ vương linh thể thuộc về khách nhân số 296. Nguyệt Huy sở trên đầu đầy mơ hôi lạnh. Bán rồi, 2000 vạn kim tệ, song thuộc tính kim của Kim Vân Kiếm xỉ hổ vương linh thể được mua ở giá này có thể là nói là quá cao rồi. Tiếc là không có tinh hạch, kiem si ho vuong không chừng cũng có thể đạt được giá gấp hai thế này. Dù sao thân thể của ma thú cấp 9 chính là vô giá. Cho dù cường giả đạt đến từ cấp cũng có mấy người sử dụng được thi thể ma thú cấp 9 để chế tạo thành vật phẩm ma pháp. Tại phiên đấu giá, nụ cười dáng trâu tràn đầy mị hoặc đã kết thúc. Áo lợi duy lập huynh đệ vì muốn đi thu thập chiến lợi phẩm của họ, chỉ có thể tạm thời cáo từ Diệp Âm Trúc. Mà Diệp Âm Trúc cũng đang chuẩn bị đi thu hoạch thành quả đạt được hôm nay, chào ngài, Diệp tiên sinh xin mời theo ta." Một phục vụ viên xinh đẹp tiến lên nói với Diệp Âm Trúc, lúc này vừa mới chia tay hai huynh muội áo lợi duy lạp. Theo sự hướng dẫn của nàng, Diệp Âm Trúc đi tới hậu phòng của phiên đấu giá, và cũng chính là căn phòng đặc biệt. Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện, nơi này dĩ nhiên có bốn gã lam cấp chiến sĩ canh giữ, mà bên trong trang hoàng lại vô cùng đơn giản. "Diệp tiên sinh xin mời chờ, chúng tôi lập tức đưa kim tệ của phiên đấu giá lên." Diệp Âm Trúc cũng không phải ngồi chờ quá lâu. Nhưng khi hắn thấy hình dáng người đi vào thì không khỏi có phần kinh hãi, không phải phục vụ viên mà là một gương mặt vô cùng quen thuộc, cũng chính là người một thân mị lực cùng với ngữ ngôn đầy nghệ thuật, đặt lệnh đấu giá, nữ nhân vô cùng xinh đẹp chủ trì Giáng Châu. Khoảng cách giáp mặt ngày càng gần, nhìn bộ ngực ba đào ngày càng thêm chân thật. Thật may Diệp âm trúc dưới sự hấp lực cường đại của nàng, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều người đẹp cùng với giờ lại nghĩ về từ la lan gia tộc, cũng không quá chú ý đến mỹ nữ trước mặt. Giáng Châu thấy Diệp âm trúc cũng đồng dạng kinh hãi, nàng thật không nghĩ đến người sở hữu ba kiện vật phẩm đấu giá lại còn trẻ tuổi anh tuấn như thế này. Trên người Diệp Âm Trúc tỏa ra khí chất rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đương nhiên cũng chỉ là thưởng thức cái loại hấp dẫn này, kể ra nàng cũng đã gặp qua rất nhiều người tuổi trẻ anh tuấn. "Chào ngài, Diệp tiên sinh." Giang Châu đi tới rồi ngồi đối diện với Diệp Âm Trúc, đồng thời đưa ra một kiện tạp phiến màu trắng. điep Âm Trúc tiếp nhận tạp phiến, đầu tiên cảm thấy vật phẩm này cũng không khác biệt gì lắm so với kim tạp bình thường, nhưng ngay khi chạm vào tay hắn mới thấy trong đó điểm khác nhau. Bởi vì trong kiện tạp phiến này có lượng ma pháp nguyên tố vô cùng nồng đậm, Diệp tiên sinh cung cấp 3 kiện vật phẩm đạt được tổng cộng 4300 vạn kim tệ, đã toàn bộ chuyển giao vào nguyên tà này, vật này có thể sử dụng tại tất cả các quốc gia trên đại lục, có thể dùng liên hệ với ma pháp tàp tại nơi để đổi ra tiêu phí hoặc hiện kim. Đương nhiên nếu ngài yêu cầu một lần lấy ra hết hiện kim, có thể phải đến Mễ Lan ngân hàng mới được. Mễ Lan ngân hàng tại các thành thị trung tâm đều có chi nhánh, điểm này ngài có thể an tâm. Tại 4300 vạn kim tệ, chúng tạp trích lấy 1%, tổng cộng là 43 vạn kim tệ. Còn thừa 4257 vạn kim tệ đều đã ở cả trong này. Thẳng thắn mà nói, ta thấy càng ngày đấu giá phòng của chúng ta càng chịu thiệt hơn chút ít đi so với trước. Một câu nói đùa cuối cùng làm không khí trở nên nhẹ đi rất nhiều. Diệp Âm Trúc trên tay quang mang chợt hiện, ánh mắt chợt lóe lên, Nhật Nguyệt tạp đã đi vào tu di thần giới. Đối với Giang Châu Vũ mỹ tươi cười ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn, thật rõ Nhật Nguyệt tạp chứa 4270 vạn kim tệ có sức hấp dẫn hơn. Hắn dĩ nhiên cũng không nghĩ đến việc Mễ Lan phòng đấu giá dở trò quỷ với khách quý như vậy dù sao tại mỹ lan thành họ cũng còn có danh dự vẫn còn có thể tin cậy được đã như vậy đa tạ giáng châu tiểu thư hẹn gặp lại mục đích đã đạt được diệp âm trúc thân hình đứng dậy trực tiếp hướng đi ra ngoài giáng châu sửng sốt một chút nàng lần đầu tiên thấy một kẻ tiếp cận mình gần như thế lại trực tiếp đứng dậy rời đi trong lòng nàng quả có chút không phục chẳng lẽ nghị lực của ta đã giảm đi rồi sao giáng châu vô thức cất tiếng gọi diệp âm trúc lại diệp tiên sinh xin dừng bước diệp âm trúc sửng sốt xoay người lại nói dáng châu tiểu thư Còn có chuyện gì chưa nói sao? Giáng Châu thân hình đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc mời ngừng lại, thân hình cao giáo, so với Diệp Âm Trúc chỉ kém có một cái đầu mà thôi. Nhìn ba kiện vật phẩm đấu giá, Giáng Châu thật sự rất kinh ngạc, mặc dù ta có chút mạo muội, nhưng nhìn không được muốn hỏi. Diệp tiên sinh làm thế nào có được những vật phẩm bảo bổi này? Tại sao lại nguyện ý muốn bán chúng đi? Diệp Âm Trúc nói, xin lỗi, ta không thể nói cho cô được, đấu giá hội cũng không nên hỏi chuyện cá nhân như vậy. Ta chỉ có thể nói như vậy. Vật phẩm đó không phải đồ ăn cấp cũng không phải đồ chộp giật. Một tên cứng đầu, Giang Châu không nhịn được có chút tức giận, thế nhưng vẫn cố mỉm cười. "Ta chỉ hỏi theo danh nghĩa cá nhân thôi, đã quá tò mò rồi, mong Diệp tiên sinh thứ lỗi." Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói. "Giang Châu tiểu thư không tới xem vị khách thứ 88 kia, người mặc tinh lam chiến khải giáp không biết là người nào. Về chuyện của ta, thỉnh xin đấu giá hội giữ bí mật, ta nghĩ sau này chúng còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Vô cùng kính ngưỡng thủ pháp đấu giá của tiểu thư, cáo từ." Nói xong những lời này, diệp âm trúc cũng không quay đầu lại bước đi bây giờ tâm tình hắn rất tốt không thể đợi được lập tức lên truyền tống trận trở về để đưa kim tệ cho an nhã trong thời gian ngắn tới hắn cũng không phải lo lắng nhiều về sự phát triển của cầm thành 4.000 vạn kim tệ đối với cầm thành mà nói tuyệt đối là có tác dụng rất lớn nhìn bóng diệp âm trúc quay lưng đi giáng châu không khỏi nhịn được rậm rậm chân xuống đất khuôn mặt tươi cười giờ đây lạnh như băng đáng ghét đáng ghét người đâu lập tức điều tra lai lịch của hắn cho ta tiểu thư người này thật sự không cần phải điều tra Một gã nam tử áo lam xuất hiện phía sau Giáng Châu, chỉ riêng việc hắn vô thanh vô tức xuất hiện cũng có thể nhìn ra hắn đích thị là một cao thủ. Ồ, thật sự không cần điều tra sao. Đúng vậy, hắn tại mỹ Lan đế quốc vốn là một người rất nổi danh. Tiểu thư còn nhớ, người cách đây hai năm mùa thu đã trung dũng bảo vệ cầm thành không. Hắn chính là vị thần âm sư đã đánh bại thú nhân trong cuộc chiến ở Ni Á Thành, Giáng Châu trong lòng cả kinh. Cái gì, hắn chính là vị thần âm sư kia ư, là vị thần âm sư thiên tài của mỹ Lan học viện người đã lãnh đạo mễ thức lan mà vũ đệ tử đánh bại cả trăm bỉ mông cự thú của quân đoàn thú nhân rồi trở thành tử tước của toàn bộ vùng khoan đi á thành ư đúng vậy chính là hắn giáng trâu trong mắt toát ra một tia suy tư mở miệng nở ra một nụ cười thần bí diệp âm trúc ngươi làm cho ta thật sự tò mò đó quả ta muốn nhìn ngươi làm thế nào mà một gã không đến 20 tuổi trở thành anh hùng của đế quốc muốn xem ngươi làm cách nào chống lại được nghị lực của ta chẳng lẽ ngươi so với áo lợi duy lập còn thiên phú hơn sao diệp âm trúc lúc này cũng không biết giáng châu đang suy nghĩ cái gì ra khỏi đấu giá trường hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về học viện nhưng về đến nơi thì trời cũng đã tối khuya rồi vừa vào cửa diệp âm trúc vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh của tô lạp vang lên âm trúc cậu làm gì mà về muộn thế tô lạp hoàn toàn không ngủ ngồi ở chiếc ghế dài tại đại sảnh hiển nhiên là ngồi đợi hắn về tô lạp cậu còn không nghỉ ngơi ư ta thật sự còn có chút việc cần làm diệp âm trúc đóng cửa lại đi tới bên cạnh tô lạp tô lạp ánh mắt thật sâu liếc nhìn hắn một cái cậu không về làm sao ta nữa nghỉ ngơi âm trúc ta giờ đi ngủ đây cậu nghỉ ở đây nhé hay là cậu cùng ta lên giường ngủ chúng ta cùng nhau tu luyện là được mà diệp âm trúc lắc đầu nói quên đi ta không muốn làm rồng cái nổi giận cậu đi ngủ đi bất quá phải cẩn thận một chút mặc dù ly sát có ý tứ đối với cậu cậu cũng không nên quá thù địch nói đến đây hắn nhịn không được toát lên một tia cười xấu xa tô lạp không khỏi tức giận tặng hắn một quyền nhưng trong lòng lại không khỏi tràn ngập cảm giác chua xót đồ ngốc cậu còn muốn tiếp tục như vậy đến bao giờ Nhìn Tô Lạp trở về phòng, Diệp âm trúc không còn quá nóng lòng thông qua truyền tống trận pháp đi cầm thành, nằm ở chiếc ghế, hắn lặng yên nghe những động tĩnh trong phòng. Khi hắn nghe được trong phòng ngủ tiếng hít thở trở nên đều đều thì mới xuất thủy tinh cầu, thông qua tinh thần lực thúc đẩy trong nháy mắt truyền tống đi. Cuộc thi tại học viên năm nhất lại bắt đầu. Học viên các hệ đều lục tục chuẩn bị, ngay cả đệ tử các cấp cao cũng vì cuộc thi này mà xuất hiện tại các thí luyện tràng chờ đợi cuộc thi chính thức bắt đầu, Diệp Âm trúc trở về lúc Bình Minh lên trong bốn vạn kim tệ hắn một chút cũng không lưu lại, đưa toàn bộ cho An Nhã. Đối với nàng hắn tuyệt đối tín nhiệm, hiểu một chút tình huống của Cầm Thành rồi nhanh chóng đi về ký túc xá. Cầm Thành có ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc gia nhập nên thực lực tăng nhiều, lại còn có tử cùng một trăm bỉ mông cự thú hiệp trợ, tình hình phát triển dù âm thầm nhưng quả là nhanh. Thêm vào bốn ngàn thanh roi nhanh chong đi ve ky tuc xa cam thanh co ai nhan toc cung đia tinh bo lac gia nhap nen thuc luc tang nhieu lai con co tu cung mot tram bi mong cu thu hiep tro tinh hinh phat trien du am tham nhung qua la nhanh them vao bon thanh nien trai tráng được An Nhã đích thân huấn luyện, mỗi ngày đều có tiến bộ đều rất khá, một ngày nào đó họ sẽ là trụ cột của Cầm Thành có tiền trong tay an nhã tự nhiên nói diệp âm trúc những vật phẩm và công cụ cần mua để phát triển thành trì ngoài các vị nhân tộc đại sư chế tạo ma đại pháo ải nhân phần lớn tiền hành khai thác quáng thạch mặc dù ải nhân khi tham gia liên minh hai bên vẫn chưa rõ ràng nhưng địa tinh bộ lạc cũng phái ra bốn cỗ địa tinh khai phá giả hiệp trợ mọi người khai tiến hành khai phá đứng bên cạnh trường luyện thi thứ sáu nghe tiếng hô xung quanh diệp âm trúc không nhịn được có chút mệt mỏi không phải mệt mỏi của cơ thể mà là tinh thần bây giờ hắn mới hiểu là một gã lĩnh chủ thật không hề dễ dàng may là có an nhã hỗ trợ nếu không cầm thành trong tay hắn muốn phát triển thật không dễ lúc này hắn hoàn toàn mờ mịt chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà ải nhân muốn tiến hành tìm kiếm ở cực bắc hoang nguyên như muốn lật tung từng quả đồi lên như thế cầm đế đại nhân yên la đứng ở bên người diệp âm trúc nhìn thấy nhiều người như vậy xung quanh nhưng vẫn như trước giữ yên lặng chúng ta thật sự có thể tham gia trận đấu này được không diệp âm trúc mỉm cười vuốt cằm không quan hệ lắm buông lỏng một chút đi các cô không cần quản trận đấu thắng hay bại chỉ là thu thập nhạc khí thể hiện thật tốt sự kiến giải của các cô với âm nhạc chính thức là cơ hội thể nghiệm âm nhạc mị lực, không cần lo lắng, chỉ cần đem âm nhạc của các cô diễn ra là đủ, còn lại cứ giao cho ta. Sợ rằng bọn họ không đủ tự tin, Diệp Âm Trúc và Nina lão lão còn cùng với bốn lam tinh linh mỹ nữ cả buổi chiều hôm qua cung thủ nhạc khúc, trải qua suốt một đêm diễn tấu, miễn cưỡng có thể diễn tấu hoàn thành. Đối với tình huống của các nàng, cũng chỉ có Diệp Âm Trúc mới thật sự hiểu rõ nhất. Xung quanh chàng huấn luyện thứ 6 có thể nói không còn chỗ ngồi, để nhìn một lần nhóm quán quân bảo vệ Vương Miện, âm thanh hoan hô hệ thần âm dĩ nhiên cao nhất. Bởi vì hệ thần âm có nhân vật vô cùng nổi tiếng Diệp Âm Trúc giờ lại tham gia, mỗi khi đệ tử năm ngoái hồi tưởng Diệp Âm Trúc dùng sức đấu trong kỵ binh một trận hoành tráng, mọi người không hoài nghi năm nay chức quán quân sẽ lại về nguyên chủ. Về phần ai sẽ cùng đấu với Diệp Âm Trúc giờ đã không còn quan trọng nữa, sư phụ chủ trì trận đấu tuyên bố, cuộc thi tân sinh vòng 1, hệ thần âm đấu với hệ phong, đệ tử hai hệ lên trường, hệ thần âm tất thắng. Âm thanh hô cổ gắng lên vang lên liên tục làm diệp âm trúc không khỏi có chút kinh ngạc thật sự còn không phải chỉ có một hệ thần âm cổ vũ mà còn rất nhiều hệ khác cũng cổ vũ cho hắn ngoại trừ hệ phong là không cổ vũ đại đa số đệ tử học viện đều hô cố gắng lên đặc biệt là các nữ tử đều hô to tên của hắn trong đại sảnh của thần âm viện hải dương đang lôi kéo tay của hương loan hương loan tỷ tại sao phải đi âm trúc đã có rất nhiều phiền toái rồi tỷ không thể tha cho hắn được sao hương loan lạnh lùng hừ một tiếng buông tha ư bỏ qua cho hắn dễ vậy sao hắn để ta cô độc trong ngày nghỉ đáng bị ta khiêu chiến như thế nào muội yêu hắn rồi à thì ra nàng đang định lao ra đi tìm diệp âm trúc thì bị hải dương phát hiện kịp thời ngăn cản hải dương đỏ mặt lên hương loan tỉ âm trúc không cố ý mà tỉ trách thì trách muội cũng được rồi hương loan đưa mắt nhìn tiêu điểm của cả trường thi đấu diệp ti am truc khong co y ma ty trúc và bốn lam tinh linh thiếu nữ rồi nói được rồi thấy muội lo lắng cho hắn như vậy coi như ta nể mặt muội vậy nhưng nếu hắn mà không có gì bồi thường cho ta thì ta tuyệt đối không bỏ qua mà nè hải dương muội phải cẩn thận nhà Ta nghe nói khi Diệp Âm Trúc làm khảo thí quan tựa hồ như có ý chiêu cố cho 11 thiếu nữ tóc màu lam đó thì phải. Mấy thiếu nữ này người nào cũng đều cực kỳ xinh đẹp, muội đừng có để chúng cướp mất âm trúc từ trong tay muội đó." Hải Dương mặt đỏ bừng, "Không phải như vậy, bọn Yên La mấy nàng nhất định sẽ không gây ra chuyện như vậy. 11 Lam Tinh Linh thiếu nữ đã sớm trở thành bạn tốt của nàng. Trong mắt bọn Yên La thì nàng chính là chủ mẫu của bọn họ. Ngoài trừ Diệp Âm Trúc thì người mà bọn họ cảm kích nhất chính là người đã khai mở con đường âm nhạc cho các nàng." lúc này nhóm của diệp âm trúc đã đứng đối diện với đối thủ trên sàn thi đấu không cần giới thiệu nữa diệp âm trúc không nghĩ là chúng ta gặp lại nhau nhanh tới vậy la lan không thân thiện nhìn âm trúc trên người phong nguyên tố đã bắt đầu âm thầm ba động diệp âm trúc bất đắc dĩ nói ta cũng không muốn thi đấu cùng cậu ai mà biết được đối thủ thứ nhất của bọn ta lại là hệ phong các cậu chứ la lan lạnh lùng hừ một tiếng bớt nói nhảm đi gọi bốn nữ hài kia ra lựa chọn phương pháp thi đấu đi diệp âm trúc nói tốc chiến tốc thắng đi quần chiến vị sư phụ trọng tài hô một tiếng Trận mở màng của tân sinh thi đấu năm nay đã được bắt đầu. Diệp âm trúc đứng ở vị trí đối mặt đầu tiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau lưng hắn, bốn người bọn Yên La cũng lập tức ngồi theo. Trong lúc này có vẻ như sức phòng ngự của nhóm đệ tử hệ thần âm là yếu nhất, ít nhất bề ngoài là thế. Yên La, bắt đầu. Yên La khẽ gật đầu, kéo nhạc khí của nàng đi lên trước. Các nàng đều không có không gian giới chỉ, cho nên nhạc khí cổ to lớn của nàng phối hợp với vóc dáng nhỏ bé của Lam tinh linh tạo nên một vẻ cực kỳ buồn cười mặt cổ không biết được làm bằng chất liệu gì nhưng diệp âm trúc dám chắc rằng nó không phải là vật tầm thường cùng với yên la tham gia lần tân sinh thi đấu này còn có ba lam tinh linh thiếu nữ nữa phân biệt sử dụng ba loại nhạc khí tiêu thụ cầm và huân cổ trùy là trùy đánh trống và thân cổ nhạc khí của yên la đều có màu giống nhau màu lam sậm theo tiếng hô bắt đầu của diệp âm trúc nàng hít vào một hơi thật sâu cố áp chế nội tâm đang kích động đây cũng là lần đầu tiên diễn tấu của nàng hai tay cầm cổ trùy giơ lên quá đầu một chiếc một sau đánh xuống mặt cổ đùng đùng hai tiếng cổ trầm thấp vang lên đồng thời hai quầng sáng màu đỏ từ trên thân cổ cũng tỏa ra diệp âm trúc phát hiện lam cổ này có tác dụng tăng cao một phần pháp lực cho yên la dĩ nhiên là nhờ đó mà ma pháp lực của nàng cũng từ xích cấp sơ dai đạt tới trung dai tiếng cổ trầm thấp mà ngưng tụ quả nhiên là một cỗ nhạc khí rất tốt tiếng cổ vang lên lúc này ba tinh linh mỹ nữ cũng đồng thời triển khai diễn tấu có thể nói mặc dù động tác còn hơi lúng túng nhưng diệp âm trúc cũng rất vừa lòng tiếng nhạc như hòa vào làm một tứ nữ cũng trong nháy mắt đạt đến trạng thái vô ngã lúc này trong lòng họ chỉ tồn tại tiếng nhạc vẻ mặt chuyên chú của các nàng nói lên rằng họ đã hoàn toàn hòa mình vào diễn tấu đây là một khúc nhạc có mang tính chất buồn bã tên của nó là ai oán hiệu quả giống như tên gọi nó khiến cho địch nhân tiến vào trạng thái bi thương tuy không mang một chút gì thương tổn nhiều nhất cũng chỉ làm đối thủ sĩ khí bị lệch lạc đi một ít mà thôi nhạc cụ chính trong khúc nhạc này không phải là cổ của yên la mà là huân có lẽ điều này cũng là thiên phú của tinh linh tộc nhạc khí huân vốn bản thân nó âm thanh đã đầy trời bi thương cùng ai oán trong phút chốc dường như tiếng nhạc vừa vang lên Cả đấu trường chung quay vốn nhiệt náo đầy hào khí lại bị ngay một chậu nước lạnh tạt vào. Cùng lúc bên Diệp âm trúc tứ nữ triển khai diễn tấu, bên kia La Lan đã bắt đầu triển khai hành động, từng một lần thi đấu thất bại, kinh nghiệm lần này khiến La La không thể lại có thái độ khinh thường. Kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn luôn nghĩ rằng Diệp âm trúc so với thực lực của mình còn kém hơn, lần thượng đài trước là do vận khí trùng hợp mà thôi. Tại Khoan Yá Thành mặc dù hắn triển khai tài năng so với người thường khác nhau, thật sự là một thần âm sư tài hoa nhưng lần đó nếu không có sự cộng hưởng sức mạnh tinh thần lực của những pháp sư khác hẳn là hắn cũng không có được thành tích như vậy cho nên mặc dù khi vào trận nghe xung quanh tiếng hoan hô hệ thần âm vang dội nàng cũng tuyệt đối không chịu nhận sự thua thiệt của hệ phong chưa kể lần thi đấu này diệp âm trúc còn không có sự hỗ trợ của hải dương vốn là học sinh năm ba diệp âm trúc vừa hô lên bắt đầu thì đồng thời la lan cũng ngay lập tức gọi về ma thú khế ước của mình lục long phì phì xuất hiện ngay cạnh la lan so với năm ngoái thân thể nó rõ ràng đã tăng lên một ít xem ra nó cũng đã là lục cấp rồi diệp âm trúc đầu tiên nhận định về cấp bậc của con rồng này la lan cấp cho mình một phiêu phù thuật đằng không bay lên trực tiếp ngồi lên lưng của lục long có tinh thần lạc ấn liên kết khống chế lục long giang rộng đôi cánh rồi bay lên lúc này nó đã nhìn thấy đối thủ vị cưu nhân năm ngoái làm mắt nó ngay lập tức chuyển sang đỏ rực cơ hồ không cần la lan ra lệnh lục long lập tức hướng diệp âm trúc vọt đi la lan lần này dẫn đầu bốn gã tân sinh trước tiên an bài chiến thuật một đạo hệ phong pháp thuật sắc bén như đao kiếm hướng năm người diệp âm trúc bán đến la lan dặn dò bọn họ chính là đả loạn năm người bên hệ thần âm diễn tấu làm cho cầm khúc của họ không cách nào phát huy hiệu quả nhưng chính thức mấu chốt thắng bại chính là nàng và diệp âm trúc nhìn đạo ma pháp sắc bén đang bay tới diệp âm trúc không hề vội vàng hải nguyệt thanh huy cầm xuất hiện trong tay một bên lắng nghe la lan ngâm sướng chú ngữ nhìn trên người nàng phóng thích ma pháp lực tràn ngập màu xanh biếc hai tay cầm một ma pháp trượng cũng màu xanh tựa như hòa vào làm một nhưng chính lúc này tiếng đàn nhu hòa đã vang lên cũng không phải là bạo âm chỉ là một âm phù tối bình thường nhưng trong mắt la lan lại vô cùng hoảng sợ một âm tấu bình thường lại xảy ra hiệu quả vô cùng kinh khủng vốn yên la bốn người hợp tấu khúc ai oán xuất hiện quang mang màu đỏ trong ánh mắt và đó cũng là thể hiện thực lực của bốn người họ đều chỉ là xích cấp sơ giai các nàng mặc dù đang hợp tấu nhưng hệ thần âm ma pháp cũng không có gì gia tăng hiệu quả mà chính là diệp âm trúc lúc này cũng gảy lên tiếng đàn của mình tiếng đàn đơn giản nhưng lại làm cho đạo ma pháp đang tiến tới trong nháy mắt chuyển biến tiếng đàn ai oán trong nháy mắt đã dung hợp khúc ý hoàn toàn phóng thích vốn là màu đỏ của xích giai giờ trực tiếp biến thành màu lam màu lam chính là một màu lam nhạt làm kẻ khác kinh sợ bốn đạo ma pháp đang tiến tới còn chưa chạm được người diệp âm trúc thì ngay lập tức bị mất đi khống chế mà biến mất không còn chút dấu vết bốn gã hệ phong tân sinh thấy thế thật muốn khóc không thành tiếng toàn trường choáng váng lam cấp lại thấy lam cấp tại mễ lan ma võ học viện ngoại trừ áo lợi duy lạp đã tốt nghiệp ra còn lại không một người thứ hai nào có thể học tập ở đây năm năm đạt đến thực lực lam cấp mặc dù diệp âm trúc đang cùng hỗ trợ bốn người tinh linh phụ trợ hợp xuất gia quang mang màu lam trong ánh mắt nhưng đều làm cho mọi người đều thấy được bốn người xích cấp sơ dai của hệ thần âm nhiều nhất cũng không có khả năng phụ trợ được cái gì cho diệp âm trúc không chỉ có bọn hắn ngay cả bên hệ phong ma pháp đang được ngâm sướng cũng cảm thấy tinh thần bị kiềm hãm một cỗ bi thương từ trong lòng nổi lên la lan làm cách nào cũng không thể khống chế tâm tình của chính mình dù đã cắn răng chịu khổ không muốn nhưng nước mắt cứ từ từ rơi xuống lục long cũng bị trùng kích khi ma pháp hệ thần âm chuyển biến sang màu lam cũng là lúc nó trở nên thong thả dường như bất cứ lúc nào cũng có thể từ không trung rơi xuống may là sự xuất hiện của quang mang màu lam chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lặng yên biến mất bởi vì diệp âm trúc lúc này xuất ra một đạo âm phủ mặc dù màu lam tiêu mất những tuyệt nhiên cũng không trở thành màu đỏ mà thay vào đó là quang mang tranh cấp tinh linh quả là có thiên phú trong âm nhạc ngay cả diệp âm trúc cũng không nhịn được than thở chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi mà quá trình dung hợp đã diễn ra yên la tứ nữ cũng đã đạt được mấu chốt của khúc nhạc vì vậy từ xích cấp sơ giai đã trực tiếp tăng lên tam giai biến hóa thành lam cấp không chỉ có đệ tử quan chiến ngây dại ngay cả nina và cách xâm viện trưởng trên đài chủ tịch đang xem trận chiến cũng đều ngây dại âm nhạc ma pháp của hệ thần âm giờ này cũng đã nghiễm nhiên khoác lên mình một chiếc áo thần bí lục long rốt cục thân thể cũng ổn định không đạt đến tranh cấp thực lực dĩ nhiên không làm nó bị ảnh hưởng bất quá khi nó mang theo la lan bay tới chỗ diệp âm trúc thì suy nghĩ bị cắt đứt la lan đến lúc này cũng kịp ra lệnh cho nó tấn công phong nhận sắc bén nhìn mười đạo ma pháp thật lớn màu vàng từ trong miệng lục long thổ ra dù là trong lòng tộc dù đạt đến ma thú cấp tám bình thường cũng không thể so sánh với nó lúc này lục cấp ma thú thực lực không thể khinh thường diệp âm trúc hai tay phủ lên mặt cầm trải qua lần lịch lãm ở cực bắc hoang nguyên lục cấp ma thú thực sự không còn đáng cho hắn để vào trong mắt đây là trận đấu đầu tiên hắn rèn luyện cho yên la tứ nữ mục đích cũng đã đạt tới hắn đang chuẩn bị gia nhập đạn tấu lợi dụng cao tần âm nhận giải quyết trận đấu trước mắt thì ở đấu trường lại có dị biến xảy ra sỏi đá mà cũng dám tranh sáng cùng châu ngọc ư âm thanh lạnh như băng vang lên mỗi cá nhân đang xem cuộc chiến đều nhìn thấy rõ ràng trên trán diệp âm trúc một đoạn lực lượng quang mang màu bạc mãnh liệt ngay sau đó, một ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ngay phía trên đầu của hắn. Các phong nhận của lục long phát ra đều tiêu mất, cứ như vậy pháp trận thật lớn xuất hiện bất ngờ. trong nháy mắt trong không khí ma pháp nguyên tố dần tụ tập lại thành một vùng ma pháp nguyên tố khổng lồ gây ra áp lực ngày càng lớn. lục long cùng la lan hoảng sợ phát hiện ra phong nguyên tố trong không khí cũng như vậy tiêu biến mất. giờ đây không còn nghe bọn họ chỉ huy nữa. một thân ảnh khổng lồ, long lánh màu bạc cứ như vậy dần hiện ra từ ma pháp trận trên không trung rồi bay lên trời. lân phiến hình tròn, đầu ngẩng cao kiêu ngạo cùng với tử cấp ma pháp lực phát ra tất cả tạo cho mọi người xem một áp lực vô cùng ngoại trừ một số người ra đại bộ phận đều bị áp chế đến mức không thể động đậy tuyệt đại bộ phận đệ tử thậm chí giảng viên mễ lan học viện cũng lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng như vậy đến giờ họ mới được nhìn thấy ngân long cao ngạo xa hoa từ hình thể cũng nhìn thấy đây là một con ngân long đã trưởng thành rồi ngân long thân thể dù sao trong long tộc cũng chỉ coi là trung đẳng nhưng ngân long cấp chín bay trước mặt một lục cấp lục long thật giống như một ngọn núi khổng lồ đứng trước một ngọn núi nhỏ thật là tranh lệch Diệp Âm trúc cũng đã ngây dại, phía sau hắn Yên La tứ nữ cũng bị nguyên tố ma pháp ngưng động mà dừng đạn tấu. Lisat, nàng như thế nào lại đến đây làm gì? Đúng vậy, kẻ xuất hiện phá hủy trận đấu chính là Ngân Long Công chúa, chính là kẻ buổi sáng đã từng chiếm giường ngủ của Diệp Âm trúc. Lisat mở đôi cánh rồng ra, dựa vào phong nguyên tố ngưng động trong không khí bay lượn lờ. Lisat giơ đôi móng vuốt lên sờ sờ vào đầu của Lục Long. Ngoan, tỉ tỉ cho ngươi ăn ngon. Khả năng khống chế ma pháp nguyên tố của nàng vô cùng mạnh mẽ, khiến Lục Long thân thể không tránh khỏi run rẩy. Đây chính là sự chênh lệch của trưởng thành và chưa trưởng thành, cũng chính là sự chênh lệch của Ngân Long cùng Lục Long. Ly sát đôi mắt màu tím nhìn về La La đang ở phía trước. Không cần đánh nữa, La Lan có chút khó khăn nói. Không cần nữa ư, Ngân Long cấp 9 cũng đều xuất hiện, đừng nói là nàng, cho dù thậm chí một đám đệ tử cấp 5 cũng không có khả năng làm đối thủ của Ngân Long. Cho dù thực lực cách xâm viện trưởng, vị tức cũng có thể so sánh được với Ngân Long đang ở đây. Nguyên tố ma pháp khổng lồ ba động, làm mọi người trong lòng sợ hãi, khi tức áp chế đột nhiên biến mất. Lục Long khống chế ma pháp lực từ từ hạ xuống mặt đất. "Ly Sát, cô làm cái gì vậy?" Diệp Âm Trúc nhíu mày, nhìn Ngân Long công chúa. Quang mang lóe lên, Ly Sát đã hóa thành hình người, mái tóc màu tím ngay lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Uy lực áp bức biến mất, giờ đây chỉ còn một thân thể hoàn mỹ thon dài mềm mại, khuôn mặt tú lệ nhưng lạnh như băng, nhất thời mang đến cho Mỹ thức Lan Ma Võ Học Viện đệ tử thật lớn kích thích. Lúc này toàn trường gần như im lặng không có một tiếng động nào phát ra. "Ngân Long," tự nhiên gọi về Ngân Long cấp 9. "Đây còn có thể là tân sinh đại tái sao?" Lý Sát ra vẻ ủy khuất nói, "Không phải ta xuất hiện để giúp ngươi sao? Ngươi có trận đấu, ta tới giúp, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?" Diệp Âm Trúc thật sự muốn nói như vậy mà là bình thường sao, nhưng trước mặt đông đảo giáo sư và nhiều học viên như vậy, hắn cũng không dám quá khích với mẫu bạo lòng này. Hít một hơi thật sâu, tự mình áp chế cảm xúc, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, "Lý Sát, cô như vậy lại phá hoại trận đấu, cô làm thế nào để chúng ta tiếp tục bây giờ? Công bằng ở đâu? Đây không phải là nơi để cô chơi đùa." Lý Sát lạnh nhạt cười nói, "Có không?" Ai cảm thấy ta đã phá hoại tính chất công bình vậy? Đừng quên rằng ta là khế ước ma thú của ngươi nha. Vừa rồi tất cả mọi người ở đây đều thấy được là ngươi đã triệu hoán ta đến. Bây giờ ngươi sao lại có thể nói ta phá hoại tính công bình của trận đấu vậy? Ta đã là ma thú của ngươi, tự nhiên là một bộ phận thực lực của ngươi, cho nên giúp đỡ ngươi trong trận đấu cũng là đương nhiên mà. Cô từ lúc nào đã trở thành khế ước ma thú của ta vậy? Diệp Âm trúc mắt tròn xoe, miệng mở lớn nhìn hướng Ly Sát. Ly Sát mỉm mỉm cười nói, ta và ngươi lúc trước là linh hồn y phụ, đúng không? Diệp âm trúc gật gật đầu, vậy còn không được sao. Linh hồn y phụ cũng là một loại khế ước, nhưng chỉ có hạn chế lực một chút mà thôi, cũng đã là khế ước. Vậy ta chính là khế ước ma thú của ngươi, chẳng lẽ ma thú đồng bọn trợ giúp ngươi chiến đấu là sai sao? Vậy đi, ta đi đây, đợi lúc ngươi tham gia xong trận đấu, ta sẽ đến vậy. Nói đến câu cuối, nàng cố ý lên giọng nói lớn, một cái khuếch âm ma pháp đối với toàn ngân long tộc mà nói thì quá đơn giản. Ngân quang chớp lé, không đợi Diệp âm trúc nói thêm gì nữa ly sát đã hóa thành một đạo quang biến mất không thấy đâu chỉ để lại ánh mắt kinh ngạc của thầy trò mỹ lan học viện giám khảo lão sư có chút khó khăn tuyên bố nói trận đấu sơ loại thứ nhất hệ thần âm thắng diệp âm trúc không nói một lời hắn đương nhiên có thực lực để giành thắng lợi nhưng để cho ly sát náo loạn như vậy thủy chung lại có loại cảm giác quái dị vị ngân long công chúa này xét cho cùng muốn gì đây toàn trường thầy trò bọn họ ánh mắt nhìn diệp âm trúc rõ ràng trở nên quái dị đúng vậy có thể triệu hồi long tộc cấp chín đây là cái dạng thực lực gì tại cả mỹ lan đế quốc có thể đủ lực triệu hồi ngân long cấp 9 cũng chỉ có vị Mễ Lan đệ nhất cao thủ Tây Đa Phu Nguyên Soái, nhưng là ngân long trưởng thành nha, ít nhất cũng tương đương từ cấp cấp 5 ngân long trưởng thành. Tân sinh đại tái còn có gì phải lo nghĩ, ai dám đối kháng cùng ngân long. Vừa lúc nãy Ly Sát đến lời nói trước khi đi bọn họ cũng đều nghe rất rõ ràng. Diệp Âm Trúc, ngươi đúng là ti bỉ." La Lan phẫn nộ hướng Diệp Âm Trúc mắng một câu, xoay người bỏ chạy. Nàng nghĩ rằng Diệp Âm Trúc chính là đang trêu chọc nàng, rõ ràng có ngân long cấp 9. Còn đến tham gia tân sanh đại tái, đây căn bản chính là một loại hành vi không biết xấu hổ. Diệp Âm Trúc buồn bực trong lòng, lúc này hắn đang đi về khu tuyển thủ, trước tiên liên tiếp chính là Phất Cách Xâm Viện trưởng và Nina chủ nhiệm. Âm Trúc, Phất Cách Xâm nhìn đệ tử thiên tài quan môn của mình, hồi lâu kêu lên được tên của hắn, thẳng thắng mà nói, hắn cũng có chút hâm mộ tên đệ tử này của mình. Mặc dù không biết Diệp Âm Trúc làm thế nào được như vậy, nhưng đến Ngân Long kia bản thân cũng đã thừa nhận là khế ước ma thú của hắn mà căn cứ vào biểu hiện lần tân sinh đại tái này hiểu được ngoài ra còn có một khế ước ma thú có thể biến hóa nhân hình phất cách sâm phát hiện bản thân mình đối với tên đệ tử này hiểu rõ còn thật sự quá ít lão sư nina lão lão các ngài nghe con giải thích ngân long kia cũng không phải là khế ước ma thú của con nàng chính là ngân long lúc trước đến mang con đi ngân long thành diệp âm trúc đã bất chấp không cần vì ngân long thành giữ kín bí mật gì nữa nina đột nhiên nói nguyên lai là như vậy vậy nàng vừa rồi nói linh hồn y phụ là chuyện gì diệp âm trúc bất đắc dĩ nói Đó chỉ là trong một lần đổ ước con đã thắng nàng. Cho nên nàng phải đối với con thực hiện linh hồn y phụ. Nhưng ngài cũng biết, đó là loại khế ước không có tính ước thúc. Nina mỉm cười nói, không cần giải thích. Bất luận nói như thế nào, linh hồn y phụ cũng là một loại khế ước. Có nó, thực lực của con chính là thêm một phần bảo chứng. Phất cách xâm viện trưởng, ta thấy lần tân sinh đại tái này chặng đường còn lại chỉ cần tranh đoạt ngôi vị Á quân là được rồi, đúng không? Phất cách xâm có chút bất lực nói, nếu không lại có thể như thế nào đây? Còn có ai nghĩ rằng bản thân có thể đụng một tổ hợp đối kháng gồm đầu ngân long cấp 9 cộng thêm thiên tài thần âm sư? Âm trúc, con thật là làm cho lão sư có chút khó xử. Diệp âm trúc im lặng không nói gì, sự thật bày ngay trước mắt. Tất cả trước mắt đương trường nhiều học viên như vậy gây ra một màn chấn động. Tai hại là hắn giải thích liệu tác dụng gì không, hú chi hắn cũng không chế không được hành động của ly sát. Nếu kết thúc một trận đấu, ly sát lại xuất hiện, còn không biết là làm ra chuyện động trời gì nữa đây. Lão sư, con nghe lời người Trong tình huống này hắn cũng chỉ có thể theo quyết định của Phất Cách Xâm, cho dù là Phất Cách Xâm có tuyên bố hắn mất tư cách tham gia trận đấu, hắn cũng không có gì oán trách. Phất Cách Xâm suy nghĩ một hồi nói, "Vậy làm theo ý của Nina chủ nhiệm đi." Lập tức hắn hướng chúng nhân tuyên bố, bởi vì hệ thần âm đệ tử tham gia thực lực vô cùng cường đại, vì tránh những tổn thương không cần thiết, hệ thần âm sẽ không tham gia những trận đấu còn lại, trực tiếp trở thành quán quân của Tân Sinh Đại tái lần này, bảo vệ thành công danh hiệu. Dù sao bản thân Ngân Long thừa nhận là ma thú của Diệp Âm Trúc, mà ma thú khế ước cũng là một bộ phận thực lực Diệp Âm Trúc cũng không có vi phạm quy tắc thi đấu. Diệp Âm Trúc biết rằng, bản thân sau này tại học viện muốn làm một học viên bình thường cũng đã không còn khả năng, bất quả hắn cũng có chút an ủi. Sát xuất hiện, cũng vô hình chung đem phiền toái hương loan mang đến cho hắn tiêu mất. Thử hỏi ai dám khiêu chiến kẻ có Ngân Long trưởng thành là ma thù khế ước. Mà hắn là anh hùng đế quốc xương hào cũng ở trong lòng mọi người trở thành danh hiệu, Long ỉm Pháp Sư, Ngân Long yem phap Âm Sư, các loại xương hào nối tiếp nhau mà tới. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa về đến túc giá, Diệp âm trúc trực tiếp nhằm phòng ngủ phóng đi. Hắn rất phẫn nộ, với tình tình hòa nhã của hắn mà nói, sự phẫn nộ như vậy rất ít khi xuất hiện. Làm gì vậy? Âm thanh dương dương của ly sát từ trong phòng truyền ra, đường lúc Diệp âm trúc tiến về phòng ngủ. Vừa hay nhìn thấy vị ngân long công chúa tư thế nằm thoải mái trên giường của chính mình, dùng năng lượng huyễn hóa thành một chiếc váy màu bạc đôi chân thon dài lồ lộ, lộ phơi bày rất nhiều cô hôm nay vì cái gì lại xuất hiện trong trận đấu cô không biết như vậy sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền toái sao diệp âm trúc nhìn chừng vào ly sát hai đấm tay nắm chặt trong lòng phẫn nộ lúc nào cũng có thê bộc phát có không ta sao lại không thấy vậy dù sao ngươi cũng là một thành viên của long tộc là một ngoại tịch ngân long ta giúp ngươi cũng là điều nên làm mà ngươi không cần cảm tạ ta đâu ly sát rất muốn cười nhìn diệp âm trúc phẫn nộ đến đỏ mặt tía tai không biết tại sao trong lòng nàng tự nhiên có một loại khoái cảm không tên diệp âm trúc nộ khí trùng trùng nói ta cảm ơn cô cái gì cô giải thích rõ cho ta nếu không ta và cô chưa xong đâu ly sát thản nhiên cười cười không xong là sao ngươi lại có thể làm gì ta giết ta chăng ngươi có thể sao dưới sự khiêu khích của ngân long công chúa cơn phân nộ cua diệp âm trúc cuối cùng cũng hạ xuống nét mặt đỏ bừng cũng từ từ khôi phục lại bình thường thân sắc hoàn toàn chuyển hóa thành một mảnh bình tĩnh đôi mắt trầm tịch như càng thêm trong suốt không còn một tia tâm tình ba động biểu tình như vậy của diệp âm trúc trong mắt ly sát làm cho nàng có chút kinh ngạc trong mơ hồ bản thân tựa hồ có chút sợ hãi diệp âm trúc nhàn nhạt, nhạt nói chúng ta đi ra ngoài ngươi muốn ta ra ngoài ta liền ra ngoài sao ngân long cao ngạo là không biết thỏa hiệp ly sát lạnh lùng dẫn giữ nhìn diệp âm trúc một phân cũng không nhượng quang mang chợt lóe khô mộc long ngâm cầm vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng diệp âm trúc dây đàn bảy màu lòe lòe phát sáng ma pháp nguyên tố bành trướng dường như muốn trùng xuất ra ngoài khí tức băng lãnh cùng tiếng long ngâm nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển bên trong cầm cái này mặc dù không phải là siêu thần khí khô mộc long ngâm cất giấu tại trái tim diệp âm trúc Nhưng từ sau khi được Diệp Âm Trúc thay bằng bảy sợi Long Vương Long Cân, Khô Mộc Long Ngâm cầm không nghi ngờ gì nữa đã trở thành thần khí khuyết thiếu linh hồn, đối phó với Long tộc mà nói, hiệu quả của nó cũng là tốt nhất. Nhìn thấy dây đàn trên Khô Mộc Long Ngâm, đồng tử Ly Sát co rút lại một chút, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến lên một bước, vung trảo hướng cổ họng Diệp Âm Trúc chụp tới. Diệp Âm Trúc tĩnh táo nhìn vào Ly Sát, tay của nàng vừa động, thân thể Diệp Âm Trúc tự phía lá cây trong nháy mắt trôi về phía sau, tay trái ôm cầm, tay phải cực nhanh điểm lên dây đàn. Ông lên một tiếng, tiếng đàn trong trẻo một đạo âm nhận màu đỏ hốt nhiên mà xuất ra mang theo khí tức mãnh liệt hướng trước ngực ly sát đánh tới đối với khí tức ma pháp ngân long tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm ly sát kinh ngạc phát hiện âm nhận màu đỏ tự nhiên cũng gây cho nàng cảm giác bị uy hiếp chảo đang chụp vào diệp âm trúc trong nháy mắt thu hồi một cái hỏa diễm thuẫn trợt xuất trước thân nàng phốc một tiếng vang nhỏ cao tần âm nhận đụng hỏa diễm thuẫn đồng thời tiêu thất mà diệp âm trúc lúc này đã bay đến chỗ cánh cửa tay phải cực nhanh lướt qua bảy sợi dây đàn bảy đạo âm nhận màu sắc khác nhau nối tiếp nhau mà tới không để cho ly sát một cơ hội để thở Trong mắt Ly Sát lộ ra nét kinh ngạc, một đạo lại một đạo thuần phát ma pháp thuần xuất hiện tại trước mặt nàng. Đồng thời một tấm thuần lục nguyên tố cường hoành mạnh mẽ chỉ thuộc Ngân Long tộc của nàng chờ xuất, làm trở không khí bắt đầu bị nén ép lại. Nhưng khiến nàng càng thêm giật mình chính là ở trước mặt nàng ma pháp nguyên tố gần như bị ngưng cố, vậy mà Diệp Âm Trúc không có bất kỳ một chút ảnh hưởng nào, bao gồm cả việc hắn phát xuất âm nhận bên trong đó. Mỗi một đạo cao tần âm nhận đều có thể dễ dàng cùng thuần bài Ly Sát phát ra đồng quy vô tận, đặc biệt là âm nhận màu lục cùng âm nhận màu đen càng mang đến cho ly sát không ít phiền toái, tạo thành toàn thuộc tính ma pháp long tộc. Ly sát phát hiện âm nhận của Diệp Âm Trúc công kích không ngờ cũng toàn là thuộc tính, mà trong đó còn bao gồm đầu khí mạnh mẽ. Dưới tác dụng đặc thù của cổ cầm kia, trong lúc nhất thời chính mình không ngờ chỉ có thể xuất ma pháp thuận ra ngăn cản, mà không cách nào tiến một bước hướng hắn phát động công kích. Cho dù muốn phóng xuất ma pháp cường đại cũng không cách nào làm được. Trong lòng ly sát thầm chấn động. Lần trước lúc cùng Diệp Âm Trúc đánh cược mặc dù đã thua, nhưng đó là trong tình huống nàng chỉ sử dụng một chút năng lực, nhưng giờ phút này đây phấn phát ma pháp thuần hầu như nàng đã xuất toàn lực, cho dù là ngân long có lượng ma pháp lực khổng lồ như thế kia cũng đã nhanh chóng tiêu hao. Vậy mà nhìn vào bộ dáng của Diệp Âm Trúc tựa như là nhàn nhã có dư, hơn nữa tay hắn đang đánh đàn trên cây cầm kia trở nên càng lúc càng nhanh, phải biết rằng hắn mới chỉ dùng có một tay. Nếu như hắn dùng hai tay phát động âm nhận, ở trong một tiểu không gian chật hẹp thế này bản thân mình làm thế nào để ngăn cản. Lúc Ly Sát chuẩn bị đánh thoát ra ngoài, đột nhiên đòn công kích của Diệp Âm Trúc ngừng hẳn. Đang trong lúc Ly Sát cho rằng năng lực của Diệp Âm Trúc đã tận Một cỗ áp lực vô thiên cái điện tử trên không áp xuống, lúc này Ly Sát cũng bị áp lực cường đại làm cho sợ hãi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả khí tức sáu nguyên tố ngưng cô do nàng phóng thích trong nháy mắt bị phá tan, vì liên tục phóng thích, ma pháp cũng bị tước giảm 30% uy lực. Ly Sát chấn động, nàng rõ ràng trông thấy thân hình diệp âm trúc tiến đến, trong nháy mắt trên thân huyễn hóa ra 78 thân ảnh hướng nàng công đến, mà áp lực vô cùng kinh khủng kia có loại cảm giác giống như từng quen thuộc, nhưng lại không cách nào xác định là từ đâu mà đến. Hắn tại sao lại trở nên mạnh như vậy? ý niệm của li sát vừa mới đến đây đột nhiên một đạo khí tức vô cùng băng lãnh đã âm thầm đến sát mà pháp thuẫn nàng bố trí tại trước thân mình đã tan thành mảnh vụn một đạo quang hoạt nhũ bạch xoắn ốc như thiểm điện từ một góc độ hoàn hảo nhất tiến vào cùng với sự ưu nhã không thể nào dùng ngôn từ để hình dung là sự băng lãnh đã điểm lên len it hầu li sát tất cả quang mang và huyễn ảnh đều đã tiêu thất tay trái diệp âm trúc như cũ vẫn ôm khô mục ngâm long cầm mà trong tay phải nắm chặt kiếm đã đặt ngay ít hầu li sát diệp âm trúc lạnh lùng hỏi đây có phải điều nguyên muốn không Làn da trên cổ Ly sát bị một kích thích băng lãnh đặc thù làm cho không khỏi một trận run dày. Nàng sợ hãi phát hiện, ma pháp hộ thể của mình cùng với lân giáp cứng rắn trước lưỡi kiếm màu bạch nhũ mỏng manh kia tựa hồ không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào cả. Đặc biệt là ma pháp, căn bản không cách nào tụ tập tạo thành ảnh hưởng đối với thanh kiếm kia. Mà sự sắc bén của thanh kiếm kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mệnh của Ngân Long cao ngạo như nàng. Ngươi, Ly sát nói không thành lời. Lúc này vừa qua bao lâu thời gian? Nửa năm sao? Tựa hồ còn chưa đến nửa năm thời gian. Nhưng tại sao mọi thứ biến hóa khô lường như vậy? Chẳng lẽ là do hắn trở thành ngoại tịch Ngân Long mà sở hữu được thực lực cường đại sao? Không, điều này không thể, sự tiến bộ của hắn không thể dùng nhảy vượt bật để hình dung. Càng khiến Ly Sát khó thể tiếp nhận đó là, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực cả người Diệp Âm Trúc so với nàng còn kém rất xa. Ít nhất hắn tuyệt đối chưa đạt tới từ cấp, nhưng chính nàng đã tiến gần từ cấp cấp năm Ngân Long trưởng thành. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vì cây cổ cầm kia, hay là do thanh kiếm trong tay hắn? Có khi là tất cả những thứ này cộng lại tạo thành sự kinh hãi trên. Bạch quang chật lóe nạc khắc hy thần kiếm lại hóa thành long hồn giới. Diệp âm trúc không muốn để ly sát có cơ hội cảm nhận được khí tức trên nạc khắc hy thần kiếm. Hắn cũng tin rằng ly sát ngân long vừa mới trưởng thành không thể nhận ra được khí tức của thần thánh cự long. Từ lúc trận đấu bắt đầu đến kết thúc, thật ra chỉ là vài cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trong vài cái chớp mắt này, diệp âm trúc đã xuất hết toàn lực quả thật năng lực của hắn không bằng ly sát sở dĩ có thể thu được thắng lợi chính là do rất nhiều nhân tố quan trọng cùng lúc cộng lại tạo thành sự thay đổi đầu tiên trở thành ngoại tịch ngân long diệp âm trúc đối với ly sát phóng thích ma pháp sáu nguyên tố cường đại uy áp cũng không e ngại một điểm nhỏ cũng không bị hạn chế tiếp đó khô mộc ngâm lòng cầm sau khi được hắn cải tạo đã đối với ly sát trời sinh sinh ra tác dụng khắc chế nhất định hay nói đúng ra là tất cả long tộc đều sẽ bị khắc chế dựa vào cổ cầm chỉ thiếu linh hồn thần khí và dựa vào thất long vương ma pháp nguyên tố trên bảy sợi dây đàn diệp âm trúc cường hành áp chế ly sát không cách nào phát huy được thực lực chiến đấu thật sự mà sau cùng lại lợi dụng cơ hội ly sát nóng lòng thoát ly khỏi áp lực tức khắc phát động ngạo trúc kiếm pháp dựa vào vũ kỹ thần kỳ của đông long đế quốc nhất kích chiến thắng mà nặc khắc hy thần kiếm là từ độc giác của thần thánh cự long chế tạo ra nó không chỉ có sự sắc bén của thần khí đồng thời cũng có khí tức của thần thánh cự long đối với phòng ngự ma pháp và phòng ngự vật lý của thân thể ngân long hoàn toàn xem thường đương nhiên mấu chốt thủ thắng còn là trong lúc công kích ma pháp chuyển đổi thành vũ kỹ Diệp Âm Trúc nháy mắt phát ra áp lực của tử tinh bỉ mông, sau khi đã nắm giữ chân chính tử tinh huyết mạch, Diệp Âm Trúc không chỉ là năng lực nhục thể được đề thăng, lực lượng thuộc tính của tử tinh bỉ mông hắn cũng nhận được rất nhiều, chỉ là vì năng lực còn chưa đủ, cần phải từ từ khai phát mà thôi. Dưới tình huống nhiều loại năng lực ngưng tụ cùng một chỗ, thần kỳ chiến thắng, Diệp Âm Trúc một kích công thành, không ngờ lại thắng được Ngân Long cấp 9 trước mắt. Đừng nói là Ly Sát, đến bản thân Diệp Âm Trúc cũng đối với công kích hành văn lưu thủy trước đó cũng cực kỳ hài lòng. Ly Sát, ta và ngươi là bằng hữu. Hy vọng ngươi không được tiếp tục mang đến cho ta phiền toái, nếu không, ta đối với ngươi sẽ không khách sáo nữa." Diệp Âm Trúc vừa nói, vừa xoay người hướng ra ngoài bỏ đi. Tất cả những phẫn nộ trong lòng bộc phát ra, tức thời cảm thấy tốt hơn rất nhiều. "Ngươi từ khi nào trở nên mạnh như vậy?" Ly Sát có chút khó khăn nói, nàng cũng không hướng Diệp Âm Trúc tiếp tục công kích, áp lực cực lớn chỉ vài giây trước làm cho nàng hiện tại vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Diệp Âm Trúc không trả lời câu hỏi của Ly Sát. Buổi tối hôm nay, cô ngủ ở sofa, Ly Sát cong cái miệng nhỏ nhắn lên nói, "Nhưng ta là nữ tử" ngươi không thể nhường người ta một chút sao diệp âm trúc hơi bất ngờ hắn còn là lần đầu tiên trông thấy được li sát bộc lộ hình dạng như một nữ tử cười khổ nói ta nhường nhịn cô nhưng cô là long tộc cường đại mà ta chỉ là một con người bình thường tốt thôi cô đã muốn vậy thì cô cứ ngủ trên giường diệp âm trúc vẫn còn có phong độ thân sĩ nếu là đối đầu ly sát có chút ủy khuất lại còn có chút khẩn nài đáng yêu cho ngươi thế kia hắn thà nguyện ý đối đầu với một ngân long công chúa cường bạo còn hơn có lẽ đây chính là mùi vị của chưa lấy nhu chế cương âm trúc Thật ra hôm nay ta giúp ngươi thắng lợi trong trận đấu cũng là vì để cho ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Ngươi nên biết rằng cuộc thất quốc thất long bài vị chiến đối với Ngân Long Thành và mỹ Lan Đế quốc chúng ta mà nói đều cực kỳ quan trọng. Ngươi đã không cần thiết đi tìm ma thú, vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng cùng 500 người của mỹ Lan Đế quốc hội họp lại, mới có thể hoạch đắc thắng lợi sau cùng. Nói cho cùng, chúng ta ai cũng không biết, ngoài 6 tòa Long Thành và những quốc gia bọn chúng hợp tác trong lần tranh đoạt vị trí này sẽ triển hiện ra dạng thực lực như thế nào. Nghe Lisat có chút ôn nhu giải thích, diệp âm trúc không thể không nhìn nhận từ góc độ của nàng nàng cũng không có làm sai bất đắc dĩ thở dài một hơi nói được rồi dù sao ta tại học viện cũng đã hỗn loạn không yên thân được vậy sớm một chút đi cùng quân đội mỹ lan đế quốc hội họp cũng là điều hay trước tiên lánh cơn phong ba này đã hy vọng khi ta trở về các đồng học trong học viện có thể đủ thời gian quên những sự việc phát sinh gần đây thì tốt ly sát một tay xoa xoa cổ chỗ bị đặt kiếm lên lúc trước chậm rãi đi đến bên diệp âm trúc âm trúc ngươi biết không ta rất hưng phấn trông thấy ngươi trở nên cường đại Gia Gia cũng không có nhìn sai, ngươi xác thực có thực lực để giúp nhất tộc ngân lòng chúng ta giành thắng lợi. Diệp âm trúc trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn cười. Bởi vì hắn phát hiện, đường lúc đối diện với một ly sát ôn nhu, ngược lại cảm thấy đối mặt với một ly sát băng lãnh lại tự nhiên hơn. Đợi tô lạp trở lại, ta và hắn nói một tiếng chúng ta sẽ đi, lần này e rằng lại phải xin nghĩ phép rồi. Hắn do dự một hồi, quyết định hay là không đi gặp Nina và phất cách xâm bọn họ cáo tử. Đợi sau khi hội họp cùng 500 tinh dưệ của Mễ Lan Đế quốc tây nghĩ duy áo tự nhiên sẽ mang chuyện mình tham gia thất quốc thất long bài vị chiến nói lại đến bên cửa sổ nhìn thấy bên ngoài cây cỏ xanh xanh thơm ngát diệp âm trúc đột nhiên nhớ đến những kỹ niệm của mình lúc còn sống ở bích không hải cuộc sống lúc đó thật là đơn thuần biết bao mỗi ngày ngoại trừ đạn cầm và tu luyện ra căn bản không cần vì sự việc khác mà suy nghĩ còn bây giờ thì sao tiến vào thế giới long khi nỗ tư rồi đương nhiên bản thân nhận biết thật nhiều việc sau khi đã phải gánh vác bao nhiêu là chuyện còn muốn thoát khỏi tất cả chuyện này đã sớm không còn có thể có bao nhiêu là việc cần đợi chính mình đi làm rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể bình thường lại như trước hắn không biết hiện tại việc có thể làm chỉ là khiến cho chính mình và sự cố gắng của mình để trở nên cường đại hơn như vậy mới có thể mang những việc mình muốn làm làm cho thật tốt nhìn bóng của diệp âm trúc từ sau lưng ly sát đột nhiên phát hiện hắn có chút cô độc âm trúc ngươi có thể đạn cầm cho ta nghe không diệp âm trúc như trước đưa lưng về phía ly sát khô mộc ngâm long cầm trong tay giơ lên ngươi muốn nghe nó đạn tấu phải không không đương nhiên là không a ta muốn nghe ngươi đàn khúc huynh thành kia. Diệp Âm trúc hơi sững sốt một chút, lúc hắn chậm rãi quay người lại, hắn kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt Ly Sát không biết từ khi nào hai má đã trở nên đỏ ửng, mà lúc này đây mục quang của nàng đã có chút trở nên mơ màng. Ta vĩnh viễn cũng không quên được lần đó đuổi theo ngươi đến nơi hoang dã, nơi ánh sáng tự nhiên bao quanh, ngươi đã diễn tấu khúc huynh thành kia, còn có những ca từ ngươi sướng lên. Ly Sát cũng không biết tại sao vào lúc này đây mình lại nói ra những lời như vậy, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện bức họa mà khiến cho tim nàng rung động. Cỏ xanh như lụa. Giữa nơi ánh sáng hòa cùng thiên nhiên vây quanh, thân ảnh yêu nhã bạch sắc kia cùng cầm ca động lòng người đã lưu lại dấu ấn trong tâm trí nơi thâm sâu nhất. Cuộc đổ ước thất bại ban đầu kia cố nhiên là vì Diệp âm trúc xuất kỳ chế thắng, nhưng không phải là không có nguyên nhân một khúc huynh thành kia khiến cho nàng tâm tình bất định. Thu lại khô mục ngâm long cầm, Diệp âm trúc không cự tuyệt ly sát, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy ở trong lòng ly sát có một loại bi thương, không phải cô độc, mà là tịch mịch liên tưởng đến nàng tại ngân long thành sinh sống ngàn năm nhàm chán vô vị diệp âm trúc giờ đây trong lòng đã không còn lại nửa phân phẫn nộ cử tiêu hoàn bội cầm xuất ra âm điệu đơn giản trên dây đàn hai tay tám ngón gãy lên đồng bộ cầm âm thanh thúy mà du dương vang lên âm luật tràn ngập lời cảm thán kia rung động lòng người trong một thoáng ly sát dường như nhớ lại chàng cảnh lần thứ nhất được nghe diệp âm trúc đạn cầm không ý thức được mở miệng cất lời ca bắc phương hữu gia nhân tuyệt thế nhi độc lập nhất tiếu khuyên nhân thành tái tiếu khuyên nhân quốc chữ bất chi khuyên thành giữ khuyên quốc gia nhân tài nan đắc Tiếng đàn cùng tiếng ca đồng thời chấm dứt. Diệp âm trúc lẳng lặng nhìn Ly Sát, nhưng chỉ im lặng không gây nên một tiếng động nhỏ. Mà Ly Sát cũng ngây ngốc như vậy ngồi tại chỗ đó, tựa hồ đang cảm thụ điều gì đó, lại tự hồ đang tự hỏi điều gì đó. Sau một hồi rất lâu sau, Ly Sát khe khẽ thở dài một tiếng. Cảm ơn ngươi, âm trúc. Cảm ơn cái gì? Cười thản nhiên, Ly Sát nói. Cảm ơn ngươi làm cho ta không còn cảm giác cô độc, làm cho ta cảm thụ được trên thế giới này còn những điều tốt đẹp đáng lưu luyến như vậy. Tô Lập Sao còn chưa trở về, hệ thích khách đã không tham gia tân sinh đại tái, mấy ngày hôm nay lẽ ra cũng không lên lớp, hắn chạy đi đâu vậy? Cảm thụ được Ly Sát có bộ dáng đặc biệt ôn nhu, diệp âm trúc thật sự có chút không quen, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Vẻ mê ly trong mắt Ly Sát dần dần khôi phục như thường, nét băng lãnh trở lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi ở học viện còn có sự việc gì cần thì nhanh chóng giải quyết, ta đi tìm Á Tu Tư thúc thúc thương lượng cách phối hợp, buổi chiều ta sẽ trở lại tìm ngươi." Thân ảnh nhoáng lên, Sát xuất ra một không gian ma pháp, trong nháy mắt truyền tống khỏi ký túc xá nhìn lại vị trí nàng vừa đứng diệp âm trúc không khỏi mỉm cười kinh nghiệm thực chiến của cô nàng ngân long hơn ngàn năm tuổi này cũng thật là tệ hại nếu lúc đầu nàng ta dùng ngay loại ma pháp truyền thống này để né tránh thì hắn đâu có dễ áp đảo như vậy nhưng mà dù sao loại ma pháp cao cấp này cũng tiêu hao pháp lực rất lớn lần này ly khai thời gian khá dài học viện có thể đã được mễ lan đế quốc thông chi nhưng có chút sự tình phải do chính mình thu xếp mới ổn thỏa nghĩ đến đây diệp âm trúc nhanh chóng rời khỏi túc xá vội vã hướng ký túc hải dương và hương loan đi tới trước lúc cuộc thi đấu kết thúc Hải Dương và Hương Loan đều đã trở về túc xá nghỉ ngơi. Trận chiến hệ thần âm cùng hệ phong, sự xuất hiện của Ngân Long cấp 9 mang đến cho Hương Loan công chúa chấn động thật lớn. Nàng từ trước đến giờ không biết Diệp Âm Trúc còn có thực lực cường hoành như vậy. Trái lại Hải Dương là người hiểu rõ thực lực thật sự của Diệp Âm Trúc cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đương lúc Diệp Âm Trúc đến túc xá của bọn họ, Hương Loan đang bức vấn Hải Dương, Ngân Long của Diệp Âm Trúc rốt cuộc là từ đâu mà có? Nàng tự nhiên nghĩ không ra, Ngân Long hôm nay xuất hiện trên chiến trường chính là ly sát lần trước mang Diệp Âm Trúc đi. Hải Dương Hương Loan học tỷ, hai người có nhà không? Tiếng gọi cửa vọng đến, đang Hàn Huyên Như nhị nữ đều nghe ra giọng nói của Diệp Âm Trúc. Hải Dương khúc khích cười, tỷ không phải là muốn biết Ngân Long kia là từ đâu mà ra sao, hiện tại vừa đúng lúc có thể trực tiếp hỏi hắn cho rõ ràng. Mở cửa, Hải Dương mời Diệp Âm Trúc vào trong, nếu không sắp phải ly khai một thời gian, Diệp Âm Trúc còn thật sự không nguyện ý vào thời gian này đối diện với Hương Loan, hoàn toàn không còn một chút dấu hiệu ôn nhu nào như lần hai người gặp riêng nhau. Thậm chí vẻ mặt của Hương Loan còn có phần băng lãnh hơn Hải Dương lúc chưa khôi phục lại dung mạo. Hương Loan học tỷ, Diệp Âm Trúc cẩn thận kêu lên một tiếng, đắc tội với nữ nhân đúng là đáng sợ, hậu quả của việc đắc tội mỹ nữ thì càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ hắn đã thật sâu sắc hiểu được đạo lý này. Ừ, Hương Loan đằng hắng một tiếng, cũng không lý gì tới Diệp Âm Trúc, trực tiếp ngồi xuống trường kỷ. Ánh mắt Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc tựa hồ muốn nói, không phải đã bảo huynh đợi qua vài ngày cơn giận của Hương Loan tỷ đã tiêu rồi lại đến bồi tội sao? Giờ sao lại ở đây? Diệp Âm Trúc bất lực gãi gãi đầu nói, "Hải Dương, ta phải đến cáo tử hai người." "Cáo tử ư?" hai từ này tức thời làm cho hương loan chú ý dù vậy nhưng trên mặt lại xuất một biểu tình băng lãnh cực nhanh đến sát trước mặt ngươi lại muốn đi đến nơi nào diệp âm trúc cười khổ nói chuyện này ta không thể nói ra được nhưng hương loan học tỷ đáng ra sẽ biết thôi qua hai ngày nữa tỷ đi hỏi tây nhĩ duy áo thúc thúc nếu ông nguyện ý nói tỷ tự nhiên có thể biết hải dương cũng không hỏi diệp âm trúc đi đâu chỉ là vẻ mặt có chút trầm xuống nhẹ giọng nói cần đi bao lâu diệp âm trúc suy nghĩ một hồi nói cụ thể cần bao nhiêu lâu ta cũng không biết ta chỉ có thể nói sau khi chuyện kết thúc ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, ít nhất cũng cần hai tháng. Lâu như vậy sao? Hải Dương ngẩng đầu lên, bạch quang che chắn trên khuôn mặt nhẹ nhàng tiêu thất, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Từ trong ánh mắt nàng, Diệp Âm Trúc thấy được tình cảm nồng đậm quyến luyến không muốn rời xa. Sự dịu dàng của Hải Dương lúc này lại như là một loại vũ khí sắc bén nhất, ghi khắc vào sâu thẳm nội tâm Diệp Âm Trúc. Lúc này đây hắn mới kinh ngạc nhận ra rằng, nguyên lai ở trong lòng mình, sự ôn nhu của nàng lại quan trọng như vậy. Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia nhu hòa. Chuyện này ta cần phải đi, bởi vì ta không có sự lựa chọn." Hải Dương rất thông minh, trong lòng rung động, lẽ nào có liên quan đến việc hôm nay của Ngân Long kia sao? Diệp Âm Trúc nhẹ nhẹ gật đầu, xem như mặc nhiên thừa nhận. Hải Dương nhẹ giọng hỏi, "Vậy huynh khi nào đi?" Diệp Âm Trúc nói, "Buổi chiều." Hải Dương trầm mặc nhìn Diệp Âm Trúc, đôi mắt của nàng đã tràn ngập là nước. Hương Loan ngây ngốc kế bên, nàng đột nhiên phát hiện, giờ khắc này bản thân lại hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc, đến nói cũng không nói vào được một câu. Một loại cảm giác không tên khiến nàng rất khó chịu. Những oán hận trong lòng đối với Diệp Âm Trúc cũng âm thầm tiêu mất. Thay vào đó, là một cảm giác khiến nàng tự hồ khó tiếp nhận, chậm rãi lui ra, mang theo một tia lạc lõng tịch mịch trở về phòng của mình. Trong lúc này nàng không muốn làm phiền người tỉ muội tốt nhất của mình. Hải Dương không hỏi Diệp Âm Trúc nói những câu như huynh có thể đừng đi hay không. Nàng biết rằng, nam nhân đều phải có những việc cần phải làm, nhất là nam nhân xuất sắc như Diệp Âm Trúc. Tương lai của hắn không thể hạn lượng, sao lại có thể bởi vì mình mà làm trở ngại sự phát triển của hắn? Hải Dương nhẹ giọng nói, "Muội muốn đi cùng huynh, được không?" Diệp Âm Trúc trong lòng rung động, hắn chợt nhận ra, bản thân không ngờ lại không thể nói ra lời để cự tuyệt Hải Dương, nhìn vào trong mắt nàng đã ngân ngấn hơi nước như muốn tràn ra ngoài, bật thốt ra lời. Được rồi, Hải Dương trước tiên là toàn thân cứng nhắc một hồi, nàng thật ra cũng không có ôm nhiều hy vọng Diệp Âm Trúc sẽ đáp ứng. Từ sau khi chủ động hướng Diệp Âm Trúc biểu lộ, mặc dù Diệp Âm Trúc cũng không có nói ra lời cự tuyệt, nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng giữa mình và Diệp Âm Trúc thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Ngoài từng nắm tay mình ra, Thời gian cùng nhau trên đường đi cực bắc hoang nguyên ôm mình ngồi trên lưng ma thú gia, hắn có thể nói là một quân tử thuần khiết nhất, chưa bao giờ có hành động gì quá đáng, điểm này làm cho Hải Dương vui mừng, nhưng cũng không khỏi có chút mất mát. Nàng biết rằng Diệp Âm Trúc còn chưa có xem mình là nữ nhân của hắn, Thủy Chung chỉ là bạn tốt mà thôi. Mà lúc này, ánh mắt của hắn tựa hồ phát sinh một ít biến hóa, đó tựa hồ là luyến ái, lại tựa hồ như thêm vài thứ đặc thù. Nữ tử trong phương diện tình cảm đều cực kỳ mẫn cảm, Hải Dương cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng rất rõ ràng nhận biết được Quan hệ của mình và Diệp Âm Trúc từ giờ phút này đã trở nên không giống với trước kia nữa. Sau khi thốt lời đáp ứng, Diệp Âm Trúc cũng không có hối hận. Trong số tất cả những nữ tử mà hắn quen biết, Hải Dương là người mang đến ít phiền toái nhất, cũng là người nhu thuận nhất. Thời gian ở Cực Bắc Hoang Nguyên, nàng luôn luôn yên lặng theo sát bên mình, từ trước giờ không làm những việc dư thừa, mà pháp lực của nàng cũng đã đề thăng đến trình độ thành cấp, cùng cầm tranh hợp bích với mình không nghi ngờ gì nữa sẽ phát huy uy lực âm nhạc pháp lực càng mạnh mẽ hơn. Cho dù đội quân đã có quân số 500 thuyết phục tây nhĩ duy áo đối với mình mà nói cũng không quá khó có thêm hải dương cũng càng nắm chắc thêm phần thắng âm trúc huynh thật là tốt tâm tình kích động hải dương cũng không kềm nén được tình cảm trong lòng lao vào trong lòng của diệp âm trúc nàng thật sự đã khóc nhưng là vì quá vui mừng mà khóc cũng đồng dạng là nước mắt nhưng tâm cảnh hoàn toàn khác nhau ôm nhẹ vùng eo thon mảnh của hải dương người được hương thơm nhẹ nhàng trên tóc nàng diệp âm trúc không khỏi một trận mê say vốn ta định để muội ở lại giúp đỡ yên la bọn họ tu luyện muội đã muốn đi vậy thì cùng nhau đi yên la bọn họ hiện tại vừa bắt đầu học tập nhạc khí diễn tấu nhạc khúc căn bản còn cần thời gian luyện tập đợi chúng ta trở về lại giúp các nàng ấy để thăng cảm thụ âm nhạc cũng không muộn hải dương khai ừ một tiếng lồng ngực của diệp âm trúc rất ấm áp nàng đột nhiên phát hiện trái tim mình và diệp âm trúc lần đầu tiên gần nhau như vậy mà loại cảm giác này sao lại tuyệt hảo như thế hai mắt nhắm lại thỏa mãn nàng thậm chí hy vọng thời khắc này vĩnh viễn không tiêu thất khục khục hương loan không biết từ khi nào lại từ trong phòng ra đến diệp âm trúc ta tro ve lai giup cac nang ay đe thang cam thu am nhac cung khong muon hai duong khe u mot tieng long nguc cua diep am truc rat am ap nang đot nhien phat hien trai tim minh va diep am truc lan đau tien gan nhau nhu vay ma muốn đi hải dương như là kinh cung chi điều bay nhanh từ trong lòng diệp âm trúc ra xa bạch quang sáng lên che chắn khuôn mặt đỏ bừng của nàng diệp âm trúc cười khổ nhìn hương loan hương loan học tỷ công chúa điện hạ ngài xin đừng làm khó ta thật ra lần trước ta mang hải dương đi mà không có cho tỷ biết là bởi vì tỷ thân phận khác nhau là một công chúa đế quốc đột nhiên biến mất mễ lan thành không phải là được một phen ẩm ý sao hương loan giận dữ nhìn diệp âm trúc ta mặc kệ tại sao các ngươi đều có thể ra ngoài chơi ta thì không được lần này nói sao ta cũng phải đi theo diệp âm trúc bất lực nói chúng ta cũng không phải đi chơi nếu không như vậy đi học tỷ tỷ chỉ cần thuyết phục tây nhĩ duy áo thúc thúc ta sẽ mang tỷ đi nói cho cùng lần này ta đi là giải quyết công việc của Mễ lan đế quốc vì đế quốc làm việc ư hương loan sửng sốt một chút diệp âm trúc gật đầu nói ta không thể giải thích công chúa điện hạ đi hỏi tây nhĩ duy áo thúc thúc đi cấp sự lần này rất nguy hiểm đương nhiên phiền tỷ ngày mai đi hỏi lại trong thời gian ngắn mặc dù ta sẽ mang hải dương ly khai học viện nhưng sẽ không ly khai Mễ lan thành tây nhĩ duy áo thúc thúc sẽ biết chúng ta đang ở nơi nào Ta đi trước nha, hắn không dám để cho Hương Loan tiếp tục dây dưa nữa. Sau khi Hướng Hải Dương gật đầu ngụ ý, lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Âm trúc lại đi tìm Mã Lương, Thường Hạo đem việc mình tạm thời rời đi nói cho bọn họ, nhưng cũng không nói ra việc Thất Quốc Thất Long bài vị chiến. Một phần là không muốn bọn họ vì mình lo lắng. Ngoài ra, Thất Quốc Thất Long bài vị chiến rỗ sao cũng là cuộc thi đấu bí mật do Pháp Lam chủ trì. Hiểu biết quá nhiều, đối với bọn họ cũng không có chỗ nào tốt. Sau khi từ chỗ Mã Lương, Thường Hạo đi ra, Diệp Âm trúc lại đi tìm Yến La báo cho các nàng biết mình trong vòng 3 tháng sẽ không trở về. Nếu các nàng có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm Nina chủ nhiệm hỏi thăm. Về phần học tập nhạc khí căn bản không cần hắn dặn dò. Hiện tại 11 lam tinh linh mỹ nữ bọn họ trải qua trận đấu cùng hệ Phong, lòng say mê âm nhạc đã tiến nhập trạng thái cùng nhiệt. Hệ thần âm đã đạt được quán quân tân sinh đại tái. Diệp Âm Trúc nói cho La mấy nàng phương pháp đơn giản nhất để lấy phần thưởng. Đi cùng Nina, còn có bảo vật nào có thể thoát khỏi pháp nhãn của đế quốc trưởng công chúa đây. Làm xong hết mấy việc này Diệp Âm Trúc mới trở về ký túc xá, Ly Sát vẫn chưa quay lại, Tô Lập đang ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa. Tô Lập. Diệp Âm Trúc đi tới trước cửa bếp, nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng thấy rất ấm áp. Giang ký túc xá nho nhỏ này bởi vì có Tô Lập siêng năng chăm chỉ mới có thể ấm áp giống như ở nhà vậy. Tô Lập vừa xào nấu vừa nói, "Âm Trúc, cậu về rồi à?" Ly Sát đâu? Sao không thấy nàng? Ta đã nghe nói chuyện trận đấu của các cậu tại thí luyện trường hôm nay. Cuối cùng thì Ly Sát làm như vậy để làm gì? Nàng không muốn ta lãng luyen chang hom nay cuoi cung thi ly sat lam nhu thời gian. Tô Lập ta phải đi ra ngoài mấy tháng, chiều đã phải đi rồi. Thân thể Tô Lập sững lại một chút, nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh, lặng lẽ chỉ nói ở một tiếng. "À Tô Lập, hôm nay cậu không đến xem trận đấu của hệ thần âm chúng ta? Hai hôm nay thích khách hệ các cậu làm những gì vậy?" Tô Lập khẽ khẽ lắc đầu. Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm thấy tâm tình của Tô Lập có chút không ổn, hắn cũng không hỏi nữa, nhưng tâm trạng của Tô Lập ảnh hưởng không hề nhỏ với hắn. Cảm giác mất mát trong lòng có vài phần kỳ quái. Khi ăn trưa thì các cảm giác quái dị cũng chấm dứt. Ly Sát không về. Ăn chưa chỉ có hai người Tô Lập và Diệp Âm Trúc. Tô Lập ăn rất ít, so với bình thường còn ít hơn. Ánh mắt của hắn cơ hồ đều dán trên người Diệp Âm Trúc. "Tô Lập, hay là cậu đi cùng ta đi, ta sẽ bảo vệ cậu an toàn. Ta đã đáp ứng dẫn Hải Dương đi cùng. Đế quốc Mễ Lan phái đi 500 quân, từ trong đó đổi hai người chắc cũng không có vấn đề gì." Diệp Âm Trúc ăn xong miếng cuối cùng, lên tiếng phá tan không khí cứng nhắc. Trong lòng hắn, địa vị của Tô Lập không dưới tử, còn trên Mã Lương, thường hao Không biết tại sao, trong lòng hắn lại có cảm giác không nỡ rời đi nguyên nhân đương nhiên là do tên bạn cùng phòng ngay trước mắt trong mắt tô lạp hiện lên một tia sáng kỳ dị cậu muốn dẫn ta đi ư diệp âm trúc gật đầu ta nghĩ tây nhĩ duy áo thúc thúc sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta điều diệp âm trúc không nghĩ đến là tô lạp lắc đầu không âm trúc ta không thể theo cậu xin lỗi tô lạp cúi đầu cố nén tâm tình phức tạp đứng lên từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên sau khi ăn xong hắn không thu dọn đã về phòng ngủ hắn không chịu đi cùng mình do sợ chậm trễ việc học tại hệ thích khách sao nhưng với thiên phú thích khách của tô lạp thì hình như không cần học thêm cái gì mới đúng vậy là vì cái gì đây cảm giác mất mát trở nên mãnh liệt cảm giác này vẫn bám lấy hắn cho đến tận buổi chiều khi ly sát quay về chúng ta đi ta đã nói với á tu tư thúc thúc buổi chiều đưa đồng bọn tới luyện tập cùng quân đội được phái đi lần này của mỹ lan ly sát vừa vào cửa đã nói luôn ừ đi thôi diệp âm trúc đi tới ngoài cửa phòng ngủ hắn cũng không đi vào bởi vì hắn sợ nhìn thấy tô lạp rồi tâm tình mình lại có biến hóa tô lạp ta đi cùng ly sát trong vòng ba tháng Ta nhất định trở về, cậu tự bảo trọng nhé." Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc mới quay người đi, đồng thời rời khỏi ký túc xá cùng Ly Sát. Theo tiếng cửa ra vào đóng lại, cửa phòng ngủ mở ra không một tiếng động, nhưng mở cửa không phải Tô Lạp mà là một cô gái vóc người thon thả, suối tóc đen dài, mặt rơi đầy lệ. Ra khỏi ký túc xá, tâm tình Diệp Âm Trúc tốt hơn rất nhiều, đón Hải Dương xong mới cùng Ly Sát đi về hướng Mễ Lan Thành. Ly Sát nhìn Hải Dương nghi hoặc, "Ngươi muốn dẫn nàng đi ư, Diệp Âm Trúc, đây không phải là lúc tán gái, ngươi muốn nàng gặp nguy hiểm sao?" Diệp Âm Trúc cười nói. Thì sao? Hoài nghi thực lực của Hải Dương sao? Được rồi, ở Thất Quốc Thất Long bài vị chiến có đúng là không thể triệu hồi ma thú hay không? Ly Sát nói. Đương nhiên, đây là để kiểm tra lực lượng dự bị của các nước chứ không phải kiểm tra tổng lực của từng quốc gia. Ngoại trừ Thất Long thành ra, những người tham dự của Thất Quốc đều không thể triệu hồi đồng bọn ma thú của mình. Đương nhiên ngươi là ngoại lệ, ngươi có thể triệu hồi một linh hồn hiến tế. Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói. Không thành vấn đề. Hải Dương giống như ta, đều là thần âm sư. Tạo nghệ của nàng về thần âm ma pháp cũng là ma pháp của ta ít quần bà tụy. Có nàng phối hợp, trình độ ma pháp của ta ít nhất cũng tăng lên hơn 3 cấp. Thật như thế sao? Ly Sát nhìn với ánh mắt nghi hoặc nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa. Từ hôm Diệp âm trúc dùng nặc khắc khi kiếm không chế nàng, Ly Sát tính tình đã trở nên hiền lành hơn từ lúc nào không hay. Nhận thức của nàng về Diệp âm trúc cũng có thay đổi thật lớn. Trong lúc Ly Sát mang theo Diệp âm trúc và Hải Dương tiến vào thành Mễ Lan đến trước một tòa phủ đệ thị sắc mặt Hải Dương thay đổi. Diệp Âm Trúc ngớ người vì tấm biển trên tòa phù đệ trước mắt ghi rõ ràng ba chữ to, Phủ Nguyên Soái. Trong hai đại nguyên soái của Mễ Lan Đế quốc, nói về quan hệ thì tất nhiên ly sát gần gũi hơn với đồng bọn Ngân Long của Mễ Lan Đế nhất cao thủ, Nguyên Soái Tây Đa Phù. Buổi chiều nàng vừa mới đi tìm Ngân Long Á Tư Tư, đồng bọn của Nguyên Soái Tây Đa Phù, không cần hỏi cũng biết phủ Nguyên Soái trước mắt là chỗ nào. Trong lòng Diệp Âm Trúc bỗng nhiên có một cảm giác quái dị, từ học viện, dù dỗ cháu gái người ta đi, lại còn chạy đến nhà người ta, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Diệp Âm Trúc cố ôm một tia hi vọng hỏi lý sát cô có chắc là không đi nhầm không chúng ta không phải là đi gặp trực tiếp hoàng thất của Mễ lan đế quốc sao lý sát nói đương nhiên không phải ta tìm hoàng thất làm gì ta tìm tộc nhân của ta mọi chuyện đều do á tu tư thúc thúc an bài ta không biết thành viên hoàng thất nào hết ta đưa ngươi đi gặp á tu tư thúc thúc cho đến bây giờ thúc thúc còn chưa biết lần này long thành phái ta cùng ngươi tham chiến tay chân diệp âm trúc cứng đơ hắn thấy hải dương đang nắm chặt tay mình quay đầu nhìn lại hắn cảm giác rõ ràng tâm tình hải dương lúc này không yên định chút nào Hắn khẽ vỗ tay nàng an ủi, "Đừng lo lắng, ta sẽ thuyết phục được ông nội nàng." Ly Sát tiến đến gõ cửa, một lát sau cửa mở, một gã bộ dạng như quản gia từ bên trong đi ra, lại là cô ư? "Tiểu thư, mời vào." Vị quản gia này không biết có phải đã chịu đau khổ với Ly Sát hay không, vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng mở cửa, tránh sang một bên. Lúc vừa mới đứng sát vào cửa, vị này mới chú ý đến Hải Dương và Diệp Âm Trúc. "A tiểu thư, tiểu thư đã về?" "Hắn, hắn là ai vậy?" Vị quản gia nhìn Diệp Âm Trúc thiếu điều lòi con ngươi ra. Bởi vì lúc này hắn thấy Diệp Âm Trúc đang kéo tay Hải Dương, kiệt sâm thúc thúc, đây là đồng học của cháu. Âm thanh của Hải Dương lúc này mềm yếu không có tí sức thuyết phục nào hết. Ly Sát đã đi vào cửa lại quay lại, to mò nhìn Hải Dương nói: "Ngươi biết lão đầu canh cửa kiêu ngạo này à?" Hải Dương có vẻ bất đắc dĩ nói: "Đây là nhà ta." Ly Sát nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc giải thích: "Còn nhớ lúc trước khi ngươi muốn dẫn ta đi Ngân Long Thành, ta từng nói phải giúp một nữ tử trị liệu không? Nữ tử kia chính là Hải Dương, cũng là cháu gái nguyên soái Tây Đa Phù." Ly Sát nói: thì ra là như vậy hóa ra nàng là cháu gái của lão đầu kia thực lực quái lão đầu kia quả thật rất mạnh vậy các ngươi còn chờ gì nữa vào đi đằng nào thì cũng tới cửa rồi diệp âm trúc cũng chỉ có thể dơ đầu ra đi cùng hải dương trong lòng đang tính xem phải giải thích với nguyên soái tây đa phu như thế nào mới được xin lỗi ngươi không thể vào quản gia kiệt sâm lạnh như băng ngăn cản diệp âm trúc tâm tình hắn hôm nay thật không tốt buổi sáng vì ngăn cản ly sát vào phủ bị ăn một trưởng suýt vỡ tin mà quan hệ giữa ly sát truong suyt vo tim ma quan á tu tư làm hắn không phát tác được bây giờ lại thấy tiểu thư bị một tên thanh niên cầm tay lôi kéo đi về phủ chuyện này làm sao có thể cho phép được xem bộ dạng tiểu tử này mặt mũi anh tuấn dám chắc là hạng công tử bột mặt hoa ra phấn đúng vậy không thể để cho hắn vào cửa tại sao diệp âm trúc nhíu mày bây giờ hắn đã hiểu tại sao ly sắt lại gọi tên quản gia này như vậy không tại sao cả đây là phủ nguyên soái ngươi tưởng ai cũng có thể vào sao mau buông tay tiểu thư ra nếu không đừng trách ta không khách khí một tầng đấu khí xanh thẫm toát ra từ trên người kiệt sâm là một quản gia hắn có thực lực như vậy quả thật không phải chuyện dễ dàng âm trúc đừng động thủ hải dương không ngăn cản quản gia của mình bởi vì nàng biết rõ kiệt sâm căn bản là không có khả năng xúc phạm tới diệp âm trúc mà cầm đế đại nhân khi đối đầu với kẻ địch rất ít khi nương tay vạn nhất mà thất thủ giết chết kiệt sâm thì làm sao mà giải thích với ông nội đây diệp âm trúc cũng không làm cho hải dương lo lắng nhiều hắn vẫn rất tỉnh táo nên hắn từ không gian giới chỉ rút ra một vật trong khi vị quản gia kiệt sâm còn đang hoảng sợ hắn đường hoàng cầm tay hải dương đi vào phủ kiệt sâm ngây dại cả người tay phải dùng sức véo đùi mình một cái. Mình vừa nhìn thấy gì, vừa rồi nhìn thấy gì. Không, đây không phải sự thật. Nhưng rõ ràng đấy là biểu tượng cao nhất của Hoàng gia đế quốc, huy hiệu Mễ Lan Hồng thập tự. Chẳng lẽ, chẳng lẽ thanh niên anh Tuấn này là phí tư thiết lạp điện hạ, người có khả năng cao nhất thừa kế vương vị Mễ Lan đế quốc sao? Trời ạ, vừa rồi ta làm cái gì vậy? Sao ta không sớm nghĩ đến, không đủ thân phận làm sao có thể kiêu ngạo lôi kéo Hải Dương tiểu thư trở về được? Kiệt xâm thống khổ nhắm mắt lại. Mặc dù đã đi vào cửa nhưng Diệp Âm Trúc vẫn có thể cảm nhận được tổng quản Kiệt Sâm thân thể cứng nơ. Trong lòng hắn cười thầm, Tây Nghĩ Duy Áo thúc thúc cho mình Huy hiệu Mễ Lan Hồng thập tự thật sự là một thứ đồ rất tốt. Ít nhất trong Mễ Lan Đế quốc có thể dùng nó để làm giấy thông hành đi bất kỳ chỗ nào. Vào phủ Nguyên soái, Diệp Âm Trúc không khỏi nhịn được âm thầm kinh ngạc. Mễ Lan là đệ nhất đế quốc của Long han cuoi tham tay Nhĩ duy ao thuc thuc cho minh huy nỗ tư đại lục, mà Tây Đa Phu vừa là một trong hai vị nguyên soái của đế quốc, vừa là đế quốc đệ nhất cao thủ. Theo như hắn biết về từ La Lan gia tộc, phủ đệ của Tây Đa Phu nguyên soái hẳn là phải rất hoành tráng mới đúng nhưng khi chính thức đi vào trong hắn mới phát hiện ra phủ nguyên soái chẳng những không giống như trong tưởng tượng mà còn có chút tồi tàn đại môn của phủ đệ coi như đủ cao lớn nhưng khi tiến vào rồi thì bố trí bên trong lại cực kỳ đơn giản hai bên sân trồng những cây to không có gì trang trí hết cả tòa phủ đệ làm cho người ta có cảm giác ảm đạm tất cả nhà cửa xung quanh đều là màu xám thậm chí còn làm cho diệp âm trúc nhớ tới tình cảnh trong quan ải lôi thần trùy hải dương hiển nhiên nhìn thấy nghi hoặc trong lòng diệp âm trúc nhẹ giọng nói nhà muội neo người ba của muội sớm qua đời Ông nội có mấy người con cũng không có năng lực mạnh mẽ, cha mẹ muội cũng mất sớm, phần lớn thời gian của ông nội cũng ở bên Tây Nhĩ Duy áo bệ hạ, thậm chí rất ít khi về phủ. Vậy nên mặc dù ông nội cùng Nguyên Soái Mã Nhĩ đến đi là lượng đại nguyên soái nhưng nhà muội không thể so sánh với Tử La Lan gia tộc được, cũng không phải là đại gia tộc gì cả. Diệp Âm Trúc quay đầu về phía Hải Dương, thấy rõ trong đôi mắt xinh đẹp có vài phần bi thương nhàn nhạt, nhạt. Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, ông nội thì không ở bên người, mặt bị hủy mang lại biết bao đau khổ, khó trách nàng lại lạnh lùng như thế. Hắn có cảm giác những thay đổi của Hải Dương bây giờ là bởi vì mình, ánh mắt đối với mình chân thật như thế, tình cảm thương yêu trong lòng tăng lên vài phần, trong lúc vô thức bỗng nắm tay Hải Dương chặt hơn. Ly Sát đột nhiên quay lại, like. "Được rồi, đừng có chàng chàng thiếp thiếp nữa." Không biết tại sao khi thấy Diệp Âm Trúc cầm tay Hải Dương, trong lòng nàng bỗng có cảm giác không thoải mái, cảm giác cay cay mũi này hơn 1000 năm nay đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy. Qua sân viện đầu tiên, đi thẳng tới chủ viện, ngoại trừ một ít người hầu đi ngang qua, cả tòa phủ đệ đều có chút cảm giác lạnh lẽo. Hải Dương cười Mặt hơi đỏ lên, lặng lẽ muốn rút ra khỏi tay Diệp Âm Trúc, nhưng Diệp Âm Trúc cũng phản ứng rất nhanh, không cho nàng có cơ hội rút tay. Hải Dương cố gắng hạ thấp giọng nói, "Âm Trúc, bị ông nội thấy không hay đâu." Mặt cười nhưng lại đỏ lên, may là có mạng che mặt mới không có vẻ xấu hổ. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Không phải là muốn đối mặt sao? Ta còn nhớ muội đã nói, Hải Dương là của Diệp Âm Trúc. Nếu muội đã là của ta, ta nắm tay muội thì có chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện của chúng ta còn cần phải che giấu ông nội muội sao?" Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc Nàng đột nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc. Mặc dù khuôn mặt Diệp Âm Trúc vẫn ưu nhã như trước, lúc này tuy hắn có thái độ hơi bá đạo nhưng lại khiến cho nàng trong lòng có một loại tâm tình khó có thể nói ra được. Hắn cuối cùng cũng tiếp nhận tình cảm của ta ư. Đúng vậy, ta là của hắn, còn có gì mà phải giấu giếm đây? Bàn tay Diệp Âm Trúc ấm áp mạnh mẽ không chỉ khiến cho nàng có cảm giác an toàn mà còn mang đến cảm giác ngọt ngào nữa. À tu tư, tư thúc thúc, ly sát đối với lễ tiết của loài người luôn chẳng có tí hiểu biết nào cả. Vừa mới đi vào chính viện đã kêu ầm cả lên khiến cho những người hầu đi qua đều nhìn chằm chằm. Cửa của chính đường mở ra, A Tu Tư khuôn mặt già nua đi ra. Đi từ trong ra tất nhiên còn có ông nội Hải Dương, Mễ Lan đệ nhất cường giả, Nguyên Soái Tây Đa Phu. Có lẽ vì ở nhà nên hôm nay trang phục của Tây Đa Phu rất đơn giản, một kiện trường bào màu xám, mái tóc hoa dâm dài xõa xuống vai. Nếu không phải ánh mắt ông thâm thúy, uy nghiêm bắn ra từ phía thì không ai có thể từ bề ngoài mà nhìn ra ông là đế quốc đệ nhất cao thủ, người có thể hô mưa gọi gió. Tây Đa Phu lần đầu gặp Lisat Hướng phía nàng gật đầu, Ngân Long thành cùng với mỹ Lan Đế quốc là quan hệ hợp tác, mặc dù ông là đế quốc nguyên soái nhưng cũng không thể thất lễ với Ly Sát, kẻ được Ngân Long thành phái đến. Nhưng động tác gật đầu này của ông mới được một nửa thì dừng lại, ánh mắt bình tĩnh có vài phần ngạc nhiên dừng lại ở sau lưng Ly Sát trên người Diệp Âm Trúc và Hải Dương. Cặp lông mày nhíu lại, phát ra uy nghiêm, áp lực mang lại cực kỳ rõ ràng. Hải Dương, hai đứa sao lại cũng tới? Âm thanh của Tây Đa Phu rõ ràng có chút u ám. Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Ly Sát đã trả lời bởi vì bọn họ cũng muốn tham gia bài vị chiến lần này nên tất nhiên phải đến nguyên soái cho chúng ta vào đi đã rồi hãy nói được không một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt tây đa phu trong ánh mắt kinh ngạc bao gồm cả vài phần phức tạp không nói thêm gì quay người đi thẳng về phía chính đường á tu tư đi tới bên cạnh ly sát kinh ngạc nói ly sát cháu nói cho ta biết diệp âm trúc chính là thành viên còn lại của ngân long thành tới tham gia khiêu chiến phải không ly sát mỉm cười nói tại sao không được á tu tư thúc thúc xem thường hắn phải không chuyện này do ông nội quyết định không có quan hệ tới cháu nếu thúc thúc có nghi vấn gì thì cứ đi hỏi ông nội là được nghi ngờ quyết định của ngân long vương ư á tu tư không có gan hỏi chỉ đành nói cứ vào đi đã nói chuyện sau diệp âm trúc vẫn như trước nắm tay hải dương đi cùng ly sát vào chính đường nguyên soái tây đa phu ngồi tại chủ vị ánh mắt toát ra đầy vẻ suy tư khi mấy người đi vào chính đường ông tiện tay phất một cái đại môn đã đóng lại không có cảm giác đấu khí cường đại nhưng trình độ khống chế chính xác làm cho diệp âm trúc không khỏi khen thầm trong bụng tây đa phu không hỏi diệp âm trúc nữa mà trực tiếp hỏi li sát Ly Sát tiểu thư, bây giờ ngươi có thể cho ta biết có chuyện gì xảy ra được không?" Ly Sát nói, "Chuyện này rất đơn giản, ông nội phái ta cùng Diệp Âm Trúc tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến lần này, mà Diệp Âm Trúc nghĩ thực lực Hải Dương rất thích hợp tham gia cho nên bọn họ theo ta tới đây. Nguyên Soái Tây Đa Phu ngài quên rồi sao? Diệp Âm Trúc cũng giống như ngài đều là ngoại tịch ngân long của Ngân Long Thành, là một phần tử của Ngân Long Thành, đương nhiên hắn có quyền được tham gia hành động lần này." Tây Đa Phu nhìn Ly Sát, mặc dù trong lòng rất giật mình nhưng bên ngoài không có biểu hiện gì hết để diệp âm trúc đại biểu ngân long thành tham gia lần này chẳng phải là chuyện đùa sao chẳng lẽ ngân long vương hoắc hoa đức muốn bỏ qua trận đấu này hay sao không không có khả năng nếu quả thực như vậy hắn sẽ không phái đích thân cháu gái mình đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì diệp âm trúc bây giờ mới buông tay hải dương ra cung kính hành lễ với Tây đa phu xin chào Tây đa phu ra ra tê đa phu gật đầu nói diệp âm trúc ngươi thật sự có năng lực đại biểu ngân long thành tham gia lần này sao là một cường giả tử cấp cấp sáu đại chiến sư ông nói chuyện luôn luôn thẳng thắn Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nói: "Điều này cũng không phải do cháu quyết định, Hoắc Hoa Đức đại trưởng lão để cho cháu đi, chẳng lẽ cháu có thể cự tuyệt sao? Về phần thực lực, chỉ có đến lúc chính thức bắt đầu trận đấu mới có thể biết cháu có đủ năng lực đại biểu Ngân Long thành hay không. Bây giờ cháu ngồi đây mà khoác lác cũng không có ý nghĩa gì cả." Tây Đa Phu trầm giọng nói: "Ngươi đại biểu Ngân Long thành ta còn hiểu được, nhưng Hải Dương thì là thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó có thể trở thành một thành viên trong 500 chiến sĩ sao? Ngươi có biết trong Thất Quốc Thất Long bảy vị chiến sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào không?" Diệp âm trúc cười khổ nói, thẳng thắn mà nói thì cháu không biết, nhưng cháu tin tưởng, nếu Hải Dương gia nhập vào 500 Mễ Lan chiến sĩ, tác dụng của nàng sẽ lớn hơn bất kỳ một chiến sĩ nào khác. Sao cơ? Chẳng lẽ ta không biết thực lực cháu gái mình thế nào sao? Ngươi lần này cũng tham dự nên ta không sợ để ngươi biết. Thất Quốc Thất Long bài vị chiến này chính là dồn tất cả long khí nỗ tư đại lục, bao gồm 7 nước cùng 7 long thành đại chiến. Mễ Lan chúng ta cầm đầu 4 nước đối đầu với Lam địch Á Tư cầm đầu ba nước, hơn nữa còn có lực lượng của Thất Đại Long thành. Mỗi lần Thất Quốc Thất Long bài vị chiến kết quả đều là cực kỳ thảm thiết dưới sự chứng kiến của pháp lam trận chiến này đối với mỹ lan và ngân long thành vô cùng trọng yếu diệp âm trúc sắc mặt bình tĩnh yên lặng nghe tê đa phu nói lúc này vị nguyên soái ngữ khí càng thêm trầm trọng mỗi một chữ từ miệng ông phun ra cường đại như là tinh thần ma pháp vậy cháu biết trận chiến này vô cùng quan trọng mỹ lan đế quốc và lam địch á tư đế quốc ở thế đối địch đã nhiều năm vẫn không phát sinh chiến tranh quy mô lớn chủ yếu vì có pháp lam ở giữa ngăn cản pháp lam với thế lực cường đại trấn nhiếp thiên hạ mới có thể bảo trì yên lặng nhưng thất quốc thất long bài vị chiến hẳn là chỗ duy nhất lưỡng đại đế quốc có thể dùng làm chiến trường cho nên song phương tất nhiên sẽ mang toàn lực ứng phó dưới tình huống đó nguy hiểm là đương nhiên dù sao thực lực hai bên trên lệch là rất nhỏ nhưng tê đa phu ra ra cháu tin tưởng cháu có thể bảo vệ hải dương cũng tin rằng có nàng trong trận chiến chúng cháu có thể giành được thắng lợi cuối cùng âm thanh của diệp âm trúc rất ổn định mặc dù không có áp lực như tê đa phu nhưng kết hợp với thái độ bình tĩnh ánh mắt ưu nhã cũng rất có sức thuyết phục thôi lắm tây đa phu đột nhiên vỗ bản đứng dậy Dưới đầu khí cường đại, cái bàn trong nháy mắt biến thành một đống bụi. Tê Đa Phu đột nhiên tức giận làm Hải Dương hoảng sợ, vô thức dịch ra sau lưng Diệp Âm Trúc. Ngươi nói ngươi có thể bảo vệ Hải Dương là có thể bảo vệ được sao? Ngươi nguyện ý đến bài vị chiến tranh để chịu chết, ta không có quyền ngăn cản, đó là quyết định của Ngân Long Thành. Nhưng Hải Dương thì không được, nó là cháu gái ta. Ta không bao giờ để cho nó đến chiến trường cửu tử nhất sinh đấy. Hải Dương, về phòng con ngay, không có mệnh lệnh của ta, không được đi đâu hết. Uy lệnh của ông nội hải dương không dám phản kháng nàng muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của tây đa phu thì một câu cũng không dám thốt ra cúi đầu nước động đầy trong mắt hướng nội đường đi vào diệp âm trúc giơ tay lên kéo bàn tay hải dương bấy giờ đã biến thành lạnh lẽo đừng đi nếu ta đồng ý đưa nàng cùng đi nhất định sẽ đưa nàng đi ta nói muốn bảo vệ nàng sẽ không ai có thể xúc phạm tới nàng trước áp lực mà tây đa phu mang đến ngữ khí của diệp âm trúc cũng trở nên kiên định bá đạo hơn nhiều nguy hiểm trong thất quốc thất long bài vị chiến không phải hắn không nghĩ tới nhưng đối với thực lực của mình hắn có tự tin rất lớn từ lúc trở về từ ngân long thành đấu giá bán được kim tệ mang đến cầm thành là hắn đã có an bài lùi vạn bước mà xem cho dù mỹ lan đế quốc đối đầu với lam địch á tư đánh một trận kết quả là đại bại thì diệp âm trúc cũng tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ có sinh mệnh chữ tồn bảo thạch chẳng lẽ để ủng phí trước khi trận đấu bắt đầu hắn hoàn toàn có thể để bên trong mấy chục vị bỉ mông cự thú một khi có nguy hiểm đến tính mạng không để ý đến nguy cơ bị bại lộ hoàn toàn có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào đương nhiên đây là biện pháp ngu xuẩn nhất Bảo vệ Hải Dương cũng không phải là một chuyện khó khăn, biện pháp đơn giản nhất là khi Hải Dương gặp nguy hiểm lập tức mang nàng vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch, mà Diệp Âm Trúc cũng bằng vào đồng đảng bổn mạng khế ước với Tử Triệu Hồi trong nháy mắt thoát ly khỏi chiến trường. Bằng vào mấy đường lui chắc chắn đấy Diệp Âm Trúc có lý do để tự tin. "Âm Trúc, muội, muội." Hải Dương lo lắng nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc ôn hòa nói, "Đã quên rồi sao? Vừa rồi ta đã nói, Hải Dương là của Diệp Âm Trúc, chuyện này ta sẽ giải quyết cùng Tây Đa Phu gia gia." Âm thanh của hắn không lớn nhưng với thực lực của tê đa phu tất nhiên không có tiếng nào lọt khỏi tai khi ông nghe được diệp âm trúc nói hải dương là của diệp âm trúc thì trong mắt không khỏi toát ra một tia ngạc nhiên một tia kinh ngạc lửa giận trong mắt tựa hồ bình tĩnh hơn vài phần tê đa phu ra ra cháu muốn biết với điều kiện nào cháu có thể mang theo hải dương đến pháp lam tham gia thất quốc thất long bài vị chiến lần này diệp âm trúc ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mỹ lan đế quốc đệ nhất me lan đe giả tê đa phu lạnh lùng nhìn hắn ngươi rất có dũng khí nhưng chỉ dũng khí không đủ ta sẽ không để cho hải dương mạo hiểm đi cùng ngươi chỉ có một biện pháp khiến ngươi có thể mang nó đi chiến thắng ta sẽ chứng minh được ngươi có thực lực bảo vệ nó á tu tư đứng một bên hít một hơi khí lạnh lão tiểu nhị đừng làm bọn trẻ sợ hãi ta xem âm trúc tiểu tử này cũng không tệ lắm đều là người mình cả cần gì làm tổn thương hòa khí đây diệp âm trúc ngươi cũng đừng cố chấp nữa ngươi cùng hải dương của chúng ta quan hệ cũng không bình thường ngươi có vì nó mà nghĩ không chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy nó gặp nguy cơ sao ngươi có thấy được nỗi khổ tâm làm ông nội của tây đa phu không diệp âm trúc trong mắt toát ra một tia mềm yếu nhưng ánh mắt lại hướng về phía nguyên soái tây đa phu hành lễ tê đa phu ra ra cháu biết ngài muốn tốt cho hải dương ngài xem thế nào cháu tiếp nhận khảo nghiệm của ngài nếu ngài cho rằng thực lực của cháu có thể đưa hải dương đến pháp lam cháu sẽ đưa nàng đi nếu cháu không thông qua khảo nghiệm của ngài hải dương tất nhiên sẽ ở lại hơn nữa có một điều ngài không biết thực lực của hải dương bây giờ đã không còn như ngài đã biết trước kia tê đa phu sắc mặt đã hòa hoãn vài phần người tuổi trẻ ngươi rất tự tin ngươi muốn nói cho ta biết thực lực của hải dương có tiến bộ rất lớn phải không được rồi ta cho các ngươi một cơ hội ngươi cùng hải dương liên thủ trong thời hạn một nén hương nếu có thể ngăn cản công kích của ta ta sẽ cho các ngươi đi pháp lam nếu không được hải dương phải ở lại về phần ngươi ta sẽ hướng ngân long thành đề nghị đổi người ta không mong muốn người trẻ tuổi có tiềm lực như vậy của Mễ lan đi ra ngoài chịu chết thân hình chật lóe diệp âm trúc chỉ cảm thấy có một đạo tử quang hiện lên tây đa phu đã sớm ra ngoài chính đường ly sát hưng phấn hoan hô một tiếng muốn đánh nhau sao hay lắm long tộc đều thích chiến đấu nàng cũng không ngoại lệ chỉ có điều bây giờ nàng cũng không biết mình đang có tâm tình như thế nào là đồng bọn linh hồn y phụ với diệp âm trúc nàng tất nhiên không muốn hắn thua nhưng hôm nay diệp âm trúc mới thắng nàng nàng lại rất hy vọng tây đa phu có thể cho diệp âm trúc một chút giáo huấn báo thủ thay mình với tâm trạng phức tạp nàng cùng á tu tư đi ra ngoài sân mặc dù phủ của tây đa phu hơi tồi tàn một chút nhưng sân này cũng đủ lớn có lẽ nguyên nhân là tây đa phu muốn ở chỗ này tu luyện vũ kỹ diệp âm trúc nắm tay hải dương đi ra sân tê đa phu đã sớm đứng ở giữa sân tiện tay vung lên hiện ra một đạo tử quang cây đại thụ bên cạnh rơi xuống một nhánh cây dài chừng năm thước nhánh cây giống như bị một cỗ lực vô hình điều khiển rơi vào tay tê đa phu đây hiển nhiên là vũ khí ông dùng để khảo nghiệm diệp âm trúc và hải dương là mỹ lan đế quốc đệ nhất cường giả không ai thấy rằng ông dùng vũ khí như vậy là coi thường diệp âm trúc đạt tới tử cấp hoàn toàn có thể khiến bất kỳ vật phẩm gì cũng biến thành thần binh lợi khí được á tô tư thắp hương khi hương được thắp cũng là tu tu thap huong khi huong đuoc thap cung la luc ta bắt đầu công kích Tây đa phu bất động lãnh đạm nhìn diệp âm trúc diệp âm trúc buông tay hải dương ra ôn nhu nói nàng không cần lo lắng gì hết đánh cho ta một khúc thiếu nữ u hồn đi ta sẽ bằng vào nhạc khúc đó nói cho tê đa phu ra ra biết ta có năng lực bảo vệ nàng thiếu nữ u hồn ư hải dương giật mình nhìn diệp âm trúc sao lại thế được thiếu nữ u hồn đối với sinh vật phong linh mới có hiệu quả nhất định căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến ra ra diệp âm trúc vẫn tươi cười nhu hòa như trước nhưng sâu trong ánh mắt hắn lại toát ra cảm giác vô cùng cứng cỏi nếu ta cần thêm lực lượng của nàng mới có thể thông qua khảo nghiệm của tây đa phu gia ra ta dựa vào cái để chứng minh cho gia ra thấy ta có thể bảo vệ nàng đây ta nghe nàng đàn thiến nữ u hồn đáp ứng ta đi hải dương nhìn diệp âm trúc thật sâu liếc mắt một cái khe khẽ gật đầu chậm rãi lui về sau ngồi xuống trước của chính đường cổ tranh lặng lẽ xuất hiện đặt ngang trên đùi á tu tư không biết từ chỗ nào lấy ra một cây hương tay phải hắn bắn ra một đốm lửa lặng lẽ rơi vào đầu cây hương theo đó một làn khói xanh bốc lên hương đã được đốt hương vừa đốt trong nháy mắt tây đã động động chỉ là cánh tay phải của ông nhánh cây trong tay ông giống như vật sống hướng về phía diệp âm trúc từ đầu nhánh cây có một điểm quang mang màu tím tốc độ mắt thường khó thấy được bắn thẳng đến đầu vai diệp âm trúc dưới chân khẽ động cả người diệp âm trúc như thuấn di di chuyển như tia chớp điểm quang mang kia chỉ như là một ánh tử quang hiện lên trong nháy mắt diệp âm trúc sắc mặt có chút biến đổi bởi vì hắn không hề cảm giác được đấu khí phóng tới mà chỉ là một tia rất nhỏ bắn thẳng tới vai mình đâu khi không chế đến trình độ như thế không hổ là mỹ lan đế quốc đệ nhất cường giả không có thời gian suy nghĩ thân hình diệp âm trúc trong nháy mắt lao lên mũi chân ấn xuống cả người như tên bắn lao về phía tây đa phu bích lục quang mang từ trong tay phát ra biến thành tầng tầng trúc ảnh bắn thẳng về phía tây đa phu tấn công là cách phòng thủ tốt nhất đối mặt với đối thủ mạnh như tây đa phu nếu như diệp âm trúc ngay cả tấn công cũng không dám thì hắn thua chắc biết rõ điểm này nên diệp âm trúc vừa mới bắt đầu đã ra tay tấn công tiếng cổ tranh khi mới bắt đầu trận đấu thì đã cất lên thánh thót đúng là một khúc thiếu nữ u hồn đẹp đến lạnh lùng vang lên hải dương cúi đầu chỉ nhìn vào cổ tranh trên đùi mình bởi vì nàng không dám nhìn hai người đang chiến đấu giữa sân cả hai đều là người quan trọng nhất với nàng cho dù là ai bị thương nàng cũng không muốn thấy nhưng nàng biết mình không thể ngăn cản trận đấu này nàng hiểu rõ ông nội đây không chỉ là vì đi pháp lam lần này mà còn là một loại khảo nghiệm khác đối với diệp âm trúc liên quan đến tương lai hạnh phúc của mình muốn trở thành cháu rể của tây đa phu đâu có dễ dàng á tu tư đứng bên cạnh sân có chút kinh ngạc nói tiểu tư này nhìn qua thì trông nho nhã hiền lành vậy mà mới động thủ thì lại hỏa bạo như thế trẻ con dễ dạy Tây đa phu thích nhất là loại trẻ tuổi có dũng khí như thế này. Xem ra Hải Dương của chúng ta không tuyển nhầm người. Hy vọng lão tiểu nhị Tây đa phu hạ thủ lưu tình, đừng có dọa khiếp tiểu tử này. Li sát hừ một tiếng nói, Á tu tư thúc thúc thúc thúc cho rằng Diệp Âm trúc nhất định sẽ thua sao? Ta thấy hư chết về tay ai còn chưa biết? Á tu tư kinh ngạc nói, sao cơ? Cháu cho là hắn có thể thắng được Tây đa phu ư? Thế chẳng hóa ra là chuyện hoang đường sao? Chẳng lẽ cháu không thấy đấu khí của tiểu tử này chỉ là màu vàng ư? Không, không đúng. Không có khả năng là đấu khí màu vàng, không thì hắn dưới áp lực của Tê Đa Phu đã sớm mất đi sức phản kháng rồi. Vốn không để Diệp Âm Trúc vào mắt, lúc này Á Tu Tư mới phát hiện đấu khí của Diệp Âm Trúc hình như không đúng. Lý Sát thản nhiên nói, phàm là kẻ coi thường Diệp Âm Trúc đều sẽ phải hối hận, hắn có năng lực khác thường, giống như lợn ăn thịt cọp, người bình thường không thể so sánh được. Trong sân, Tê Đa Phu vẫn đứng ở vị trí cũ không hề di động, toàn thân phóng ra tử quang mãnh liệt, đấu khí từ cấp cấp 6 cường hoành không coi bích ti của Diệp Âm Trúc vào đâu cả nhánh cây trong tay mỗi lần điểm ra đều mang lại cho diệp âm trúc phiền toái thật lớn nhưng thân ảnh của diệp âm trúc nhẹ nhàng linh xảo vô số trúc ảnh không ngừng bắn từ tay hắn ra tìm kiếm sơ hở của tây đa phu cả người dịch chuyển như ánh chớp né tránh nhánh cây của tây đa phu nhưng mỗi khi bích ti chạm vào màn hào quang màu tím thì lập tức bị đấu khí cường hoành hất văng ra ngoài đấu khí màu vàng sậm cùng quang cháo màu tím tương phản rõ rệt xích tranh hoàng lục thanh lam tử tử đứng thứ bảy đây vốn là hai chủng loại màu sắc không thể có khả năng đối kháng lẫn nhau nhưng bây giờ lại đang va chạm ác liệt Tây Đa Phu trong lòng cũng rất kinh ngạc, tựa như lời Á Tu Tư nói, hắn rất coi trọng dũng khí của Diệp Âm Trúc, nhưng người thanh niên trước mặt vốn chưa tròn 20 tuổi, với tu vi của lão, tất nhiên không hề xem Diệp Âm Trúc vào đâu, cho nên ngay từ lúc đầu chiến đấu, lão đã cố ý chỉ duy trì thế thủ, chủ yếu là muốn quan sát xem Diệp Âm Trúc khi bộc lộ toàn bộ thực lực thì cuối cùng sẽ phát huy được đến đâu. Đâu khí sắc vàng nhạt, áp lực sinh ra không phải hoàng cấp đấu khí thông thường có thể so sánh được, nhất là dưới tác dụng của Bích sinh ra chấn động mãnh liệt khôn tả, ngay cả Tây Da Phu cũng thoáng cảm thấy không ổn vội ra chỉ thêm vài phần hộ thể đấu khí tại sao màu sắc đấu khí này rõ ràng không hề tương xứng với thực lực của hắn trong lòng tê đa phu nghi hoặc ngày càng lớn trong mắt y lại càng kính trọng diệp âm trúc thêm vài phần tê đa phu ra ra ngài cẩn thận diệp âm trúc nhắc khẽ một tiếng bích ti trong tay mượn lực phản chấn từ đấu khí hộ thể của tê đa phu bắn ngược trở lại cổ tay bích ti vừa quay lại tay thì khô mộc long ngâm cầm cũng đã xuất hiện trước ngực hắn đối mặt với cường giả tử cấp diệp âm trúc hoàn toàn không dám có ý nghĩ bảo lưu thực lực tay trái nâng cầm tay phải nhanh như múa lướt nhẹ trên dây đàn bảy âm thanh trầm trầm cơ hồ đồng thời vang lên một lúc bảy âm cùng phát khô mộc long âm cầm đẳng cấp đã tiếp cận thần khí phát ra bảy âm một lượt, tình cảnh kỳ dị ngay lập tức xuất hiện dưới tác dụng bảy âm cùng phát của diệp âm trúc khúc thiến nữ u hồn mà hải dương đang diễn tấu trong nháy mắt bị khiêu dẫn mãnh liệt quang mang màu xanh từ cây cổ tranh phóng ra chói mắt hòa cùng với bảy âm của diệp âm trúc nhất thời tạo ra ảo ảnh bảy quần sáng tím chói lòa công nghệ của diệp âm trúc đã đạt đến cảnh giới đại sư muốn tiến bộ thực tế là rất khó Cho nên hắn chỉ có thể thông qua thi triển cẩm ma pháp kỹ xảo tìm kiếm đột phá, mà trong đó hợp tấu hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất có thể. Hắn có thể trong khi Y La tứ nữ đánh đàn đồng thời, chỉ bằng vào một âm phù nho nhỏ trong nháy mắt dung hợp nhạc khúc của các nàng, tự nhiên cũng có thể mượn lực lượng của Hải Dương. Đây là kết quả do Diệp Âm Trúc nghiên cứu ra, thần âm tá thế, bảy đạo quang mang màu tím, nương theo tiếng đàn mỹ lệ trong nháy mắt chuyển ra ngoài, hệ thần âm ma pháp thành lập, nguyên nhân chính là công kích tâm linh địch nhân. Tê Đa Phu vốn đang chuẩn bị phát động công kích về phía Diệp Âm Trúc dưới ảnh hưởng của bạo âm tử cấp này thân thể nhất thời trì trệ nặng nề đầu óc nhất thời mông lung hỗn loạn may mắn lão cũng là ngoại tịch ngân long tinh thần lực sau khi trở thành ngoại tịch ngân long đã phát triển đến một cảnh giới đáng sợ cho nên cảm giác mông lung hỗn loạn trong đầu cũng không có kéo dài lâu nhanh chóng lấy lại ý thức hộ thể tử cấp đấu khí của lão trong nháy mắt tăng đến cực hạn tử quang mạnh mẽ tràn ngập toàn thân tuyệt đối đề cao phòng ngự bất kỳ công kích gì từ phía diệp âm trúc ngay lúc bảy bạo âm đồng thời vang lên bảy đạo quang nhận cũng phát ra từ bảy dây đàn trên thân khô mộc long ngâm cầm bảy đạo quang nhận này hoàn toàn không phải là ma pháp đơn thuần cũng không phải là đấu khí mà là kết quả của diệp âm trúc nghiên cứu cao tần âm nhận có ảnh hưởng từ thân của khô mộc long ngâm cầm hơn nữa lại có diệp âm trúc đấu khí cùng ma pháp dung hợp lại bảy đạo âm nhận này phát ra dĩ nhiên là ánh sáng bảy màu sắc khác nhau phân biệt đại biểu cho bảy loại nguyên tố ma pháp thủy hỏa thổ hắc ám kim cùng dung hợp một chỗ nhưng âm nhận phát ra lại có khí tức riêng biệt đồng thời nhắm vào ngực tây đa phu vụt tới đang dưới ảnh hưởng của bão âm tây đa phu căn bản không có cách nào tránh né được may là lão kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú đấu khí toàn thân phóng thích đến cực điểm bảy loại quang nhận bảy thuộc tính khác nhau trong nháy mắt oanh kích trên tử sắc đấu khí hộ thể cùng một vị trí lực va chạm cường đại sinh ra âm thanh cực kỳ trói tai ma pháp nguyên tố trong không khí bị xô đẩy cuồng bạo tựa như bị hút lại tập trung ngay trước màn đấu khí hộ thể màu tím trước ngực tây đa phu tiếng nổ ầm ầm vang vọng lực phản chấn cực lớn đồng thời đẩy bật về phía hai người tây đa phu cùng diệp âm trúc nhưng ngay trước lúc lực phản chấn phát về hướng diệp âm trúc thân thể hắn lại biến đi một cách quỳ dị đúng vậy dường như là tan biến vào hư không. Đâu khí màu tím trước ngực Tê Đa Phu phát sinh từng đạo ánh sáng mãnh liệt lưu động, kêu lên một tiếng đau đớn, đệ nhất cường giả của Mễ Lan Đế quốc cũng phải lui về phía sau một bước, trên mặt một tầng màu tím hiện thoáng qua. Cao tần âm nhận mới chính là thủ pháp công kích tối lợi hại của Diệp Âm Trúc, cũng gần như lúc toàn lực thi triển Cầm Tông Cửu Đại Danh Khúc, bảy âm cùng phát phối hợp với bảy loại âm nhận. Nếu đối thủ thực lực khâu tranh lệch quá lớn với Diệp Âm Trúc thì đúng là hủy diệt ác mộng, cho dù là Teyda Phu thực lực cường hãn, nhưng đối mặt với cao tần âm nhận cùng bảy loại ma pháp nguyên tố phối hợp công kích mãnh liệt hộ thể đấu khí cũng suýt nữa bị phá tan hơn nữa lực phản chấn sinh ra cũng làm lão phải thối lui về sau một bước bảy loại ma pháp nguyên tố phát nổ làm cho vị nguyên soái này một phen khí huyết nhộn nhạo không thông ngay lúc tây đa phu lui về phía sau diệp âm trúc vốn vừa biến mất tại không trung bỗng nhiên xuất hiện đúng vị trí cũ vừa vặn tránh qua đợt sóng phản chấn về phía mình cũng không hề do dự từng đạo từng đạo âm nhân liên tiếp phát ra nhắm thẳng hướng tây đa phu công kích tới bảy âm liên hợp cùng với bảy đạo âm nhân cùng phát tất nhiên uy lực cường hãn không nói nhưng đối với diệp âm trúc lúc này phát ra công kích cũng là tiêu hao công lực cực lớn cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể phát ra từng đạo cao tần âm nhận mà thôi đầu khí cùng ma pháp hoàn toàn tăng lên đến đỉnh điểm nhưng điều làm tây đa phu kinh ngạc nhất là hải dương vốn chỉ là đàn những khúc nhạc êm dịu ma pháp màu xanh lại vừa đến bên người diệp âm trúc thì được chuyển hóa ngay thành cao tần âm nhận rồi từ đó phóng thích ra nhất thời kết hợp một cách hoàn mỹ cùng với bạo âm phóng thích ra một quầng sáng màu tím nhạt bao am phong thich ra mot cuong sang mau tim nhat bao phu xung quanh Cảm giác khó hiểu cùng với tinh thần lực bị công kích liên miên, nhất thời làm cho Tê Đa Phu khí thế suy giảm nghiêm trọng. A Tu Tư kinh ngạc nói với Ly Sát: "Đây là thủ pháp công kích gì vậy? Tại sao tiểu tử này đánh đàn, khúc nhạc của con bé Hải Dương kia lại trở nên biến dị kỳ quái như vậy?" Ly Sát cũng bất đắc dĩ nói: "Cháu cũng không rõ. Có thể đây chính là bí mật của thần âm sư bọn họ. Nhưng có lẽ cháu hiểu, khúc nhạc mà Hải Dương đang tấu hoàn toàn do diệp âm trúc điều khiển mới có thể phóng thích uy lực ghê gớm như thế. Loại hệ tinh thần ma pháp công kích như vậy Sau khi dung hợp lại đạt đến trình độ ma pháp tử cấp thật sự là đáng sợ. Thích nghĩ nếu tinh thần ma pháp như vậy đem ra thi triển tại chiến trường lớn hàng trăm người, sẽ phát sinh ra hiệu quả thế nào đây? A Tu Tư thở dài một hơi. Bây giờ ta cũng có thể hiểu được tại sao Hoắc Hoa Đức đại nhân cử Diệp Âm Trúc cùng cháu tham gia thất long bài vị chiến giữa bảy quốc gia như vậy. Chân chính coi trọng, sợ rằng chính là thứ thần khí âm nhạc ma pháp này của hắn. Đối mặt với ảnh hưởng từ tử cấp ma âm cùng với lực công kích cùng bạo của Diệp Âm Trúc, Tây Đa Phu không khỏi vận dụng hết 12 thành công lực. Tinh thần lực thu liễm lại ngung thần tập trung làm giảm ảnh hưởng của khúc nhạc thiên nữ u hồn xuống mức thấp nhất có thể. nhánh cây trong tay bay lượn vẽ nên từng đạo quang ảnh phát sau mà tới trước, từng bước từng bước đánh bại tất cả âm nhận do diệp âm trúc phát ra. lúc này tây đa phu đã thu hồi đấu khí hộ thể, phương pháp dùng đấu khí bao phủ toàn thân thật sự là quá hao tổn đấu khí, nhưng mà bây giờ lão đã không còn dám khinh thị người thanh niên đối thủ trẻ tuổi trước mặt, sử dụng nhánh cây trong tay phát ra đấu khí màu tím hoàn toàn ngăn cản hết âm nhận công kích do diệp âm trúc phát ra diệp âm trúc ngưng thần nhìn kỹ tê đa phu tay phải cũng gẩy đàn càng lúc càng nhanh cao tần âm nhận không ngừng phát xuất ra từ mọi phương hướng công kích bạo âm liên tiếp vang lên trói tai lúc này diệp âm trúc không nhịn được trong lòng than thầm chính mình thực lực vẫn còn không đủ nếu mình phát động cao tần âm nhận cũng có thể thành khúc thì cho dù tê đa phu thực lực cao hơn mình xa xôi cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng thật lớn đáng tiếc ước muốn chỉ là ước muốn còn muốn thực hiện nó thì phải đợi sau này đạt đến tử vi cầm tâm mới có thể hoàn thành được kỳ thật diệp âm trúc lúc này hoàn toàn có thể tự hào bằng chính kiến thức cùng nghiên cứu của mình Phát ra cao tần âm nhận phối hợp với thần khí khô mộc long ngâm phát ra công kích, tuyệt đối không hề thua kém một cao thủ tử cấp. Đầu khí cùng ma pháp dung hòa hỗ trợ lẫn nhau, cứ mỗi đạo âm nhận phóng ra thì lại mang theo một thuộc tính ma pháp khác nhau, đủ để làm cho bất kỳ cường giả nào cũng phải đau đầu đối phó. Ngoại tịch Ngân Long đúng là có điểm ưu Việt hơn người, ít nhất là về mặt toàn hệ ma pháp, làm hắn có thể phát huy chính thức uy lực của bảy sợi gân rồng của bảy đại long vương trên thân khô mộc long ngâm cầm đương nhiên nếu ngay cả thần khí khô mộc long ngâm cầm mà cũng có thể đem ra sử dụng kết hợp với âm nhận thì hiệu quả chắc hẳn không hề chỉ đơn giản như thế quát khẽ một tiếng tê đa phu rốt cục cũng di động cước bộ đại chiến sư tử cấp cấp sáu không động thì thôi hễ động là như phong lôi đột biến nhánh cây hoàn toàn chuyển thành màu tím rực rỡ năm sáu đạo cao tần âm nhận chỉ trong nháy mắt bị chém tan nát từ mảnh một khoảnh khác 6, thân thể nhay mat bi chem tan nat tung manh mot khoanh khac sau than the te đa phu đã giống như ảo ảnh vò thẳng về hướng diệp âm trúc tốc độ của lão cực nhanh khoảng cách tuy xa nhưng cơ hồ như dịch chuyển tức thời cự ly ngắn chỉ nháy mắt là tới được. Tiếng quát vừa vang lên thì người đã đứng trước mặt Diệp Âm Trúc. Nếu mình chiến trực diện, Diệp Âm Trúc ma pháp lam cấp cùng đấu khí vừa tiếp cận lam cấp, làm sao có thể là địch thủ với Tử cấp cấp 6 được. Diệp Âm Trúc trong đầu tính toán rất nhanh, mắt nhìn thấy Tê Đa Phu nhắm thẳng hướng mình vọt tới, nhưng lại không hề làm ra động tác nào tránh né. Hắn kinh hãi phát hiện, thế tấn công tới của Tê Đa Phu hoàn toàn không đơn giản, ngay lúc thân thể Tê Đa Phu di chuyển, đã phóng thích đấu khí phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh mình. Phải trái phía sau ba phương đồng thời bị phong tỏa không thể nhúc nhích. Đường thoát duy nhất cũng chính là nghênh đón công kích của cao thủ từ cấp cấp 6 này. Nhánh cây mỏng mảnh nọ giờ mường tượng giống như lưỡi hái tử thần, quang mang màu tím trên nhánh cây phóng thích ra giờ đã hết sức đậm đặc. Cảm giác vô lực như lúc đối đầu với An Kỳ lại lần nữa xuất hiện trong đầu Diệp Âm Trúc. Hắn biết, chính mình với loại cao thủ tuyệt thế trong lúc này có một sự chênh lệch thực lực không thể nào san lấp được. Mặc dù chính diện nghênh chiến không được, nhưng cũng không có nghĩa là nhận thua. Khô Mộc Long ngâm cầm trong ngáy mắt thu hồi lại Diệp Âm Trúc cũng không dám rút vũ khí công kích trong nhe mat mạnh của mình là thần kiếm nặc khắc hy ra sử dụng bởi vì có Á Tu Tư bên cạnh, hắn hoàn toàn không phải dễ bịp như Ly Sát, một khi hắn phát hiện mình sử dụng kiếm chế tác từ long giác của thần thánh cự long, vậy rất có thể mình phải hứng chịu sự truy sát trả thù vô cùng vô tận của Thất Đại Long Thành, cho nên Diệp Âm Trúc dù muốn cũng không bao giờ dám mạo hiểm như vậy. Làm sao bây giờ? Phát động sinh mạng thủ hộ, liều mạng chịu một kích này hay sao? Không, đó là biện pháp cuối cùng, trước khi lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không thể dễ dàng sử dụng. Mắt nhìn nhánh cây phát quang mang màu tím chói mắt đến gần, thân thể Diệp Âm Trúc lại một lần nữa biến mất không tam tích lần đầu tiên hắn biến mất Tây đa phu đang chịu ảnh hưởng của bảy âm liên hiệp công kích đầu óc mơ hồ trống vắng cũng không có thời gian chú ý tới nhưng lúc này thì hoàn toàn thấy rõ quang mang lóe lên một chút Diệp âm trúc bóng hình đã biến mất không một tam tích nhánh cây của Tây đa phu tấn công hắn chỉ sượt qua đạo tàn ảnh mà Diệp âm trúc lưu lại lực quán tính khiến cho vị tử cấp cường giả đại chiến sư này lao tới trước hơn 10 thước mới có thể kìm lại được trong lòng một trận phiền muộn nhưng ngay lúc lão kìm lực trụ lại âm nhận chói tai xé gió đã tiến sát tới sau lưng lão a tu tư cùng li sát đứng ngoài quan sát thấy rất rõ diệp âm trúc biến mất chỉ trong nháy mắt nhưng cũng chỉ trong nháy mắt công phu đó hắn đã tránh khỏi đòn công kích của tê đa phu hắn hiện hình lại chính là đang đứng sau lưng tê đa phu âm nhận lại bắn ra từ khô mộc long ngâm cầm kinh nghiệm thực chiến của tay đa phu cực kỳ phong phú đối mặt với tình thế chuyển biến ác liệt như vậy cũng không hề bối rối chút nào ngay cả thân hình cũng không hề quay lại nhánh cây trong tay chỉ xoay về phía sau chém ra liên tục từng đạo tử quang phát ra liên tục phá hủy cao tần âm nhận của diệp âm trúc chịu mấy đòn công kích của cao tần âm nhận lão không nhịn được kêu lên đau đớn trong mắt đã tràn ngập hàn ý đột nhiên biến mất năng lực này đương nhiên diệp âm trúc không có nhưng hắn dựa vào đồng đẳng khế ước với tử cũng có thể thực hiện được từ sau khi tử nhận được sinh mạng lực của diệp âm trúc hồi sinh phép đồng đẳng tương hỗ triệu hồi của hai người đã không còn bị hạn chế trong chiến đấu không thi triển triệu hồi được nữa chỉ cần bằng tinh thần liên lạc làm cho tử hai lần thi triển phép triệu hồi mình diệp âm trúc mới có thể hai lần biến mất giữa không trung trước sau tránh thoát được phản chấn cùng công kích của tê đa phu hắn cố ý không chịu hồi tử về tham gia chiến đấu bởi vì hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình được tây đa phu chính thức công nhận lúc đầu đối diện với công kích của cha mình diệp âm trúc cũng từng phát sinh cảm giác vô lực không thể nào chống lại nhưng diệp trọng thủ thắng bằng kỹ xảo còn tây đa phu trước mắt chính là vận dụng tốc độ tuyệt đối cùng sức mạnh của mình ngay lúc vị tử cấp đại chiến sư này quay người lại lão đã không hề hạ thủ lưu tình thân hình chật lóe chỉ trong một tích tắc đã tới trước mặt diệp âm trúc lúc này tây đa phu cố ý lưu lại vài phần lực Thân thể đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc đang sẵn sàng nghênh chiến, nhánh cây bổ thẳng từ trên xuống. Diệp Âm Trúc biết rõ, cùng một phương pháp, không thể nào trước mặt một vị tử cấp cường giả sử dụng lại hai lần. Nhược điểm lớn nhất của đồng đẳng triệu hồi chính là sau khi xuất hiện trở lại, vị trí cũng chính là ngay tại chỗ biến mất ban đầu. Hắn hoàn toàn không muốn ngay chính lúc mình quay trở lại đã phải nghênh đón đòn công kích của tử cấp đầu khí, cho nên lúc này Diệp Âm Trúc cũng không biến mất nữa, hắn lựa chọn nghênh chiến chính diện. Mắt nhìn nhánh cây đánh xuống, Diệp Âm Trúc tự tu cánh tay phải của mình lên đỡ, khô mộc long ngâm cầm đột nhiên biến mất nhưng mà ngay sát na đó tay phải hắn đã được một tầng tinh thể màu tím sẫm bao trùm đồng thời một đạo kim quang từ trong cánh tay xuất ra hợp với tinh thể màu tím kia tạo thành màu sắc từ kim nên đón chính diện đòn công kích từ nhánh cây của tây đa phu đòn công kích của tây đa phu lúc này vốn là muốn quan sát kỹ càng một chút diệp âm trúc cuối cùng là dựa vào thủ pháp nào mà biến mất không một dấu vết không dám dùng hết lực lượng phải giữ lại vài phần đấu khí để tùy cơ ứng biến lão hoàn toàn không tính tới khả năng diệp âm trúc lựa chọn đúng thời cơ này toàn lực phát động ứng phó với đòn công kích quang mang màu tử kim chạm vào nhánh cây trong một sát na va chạm nọ một quả cầu ánh sáng chói mắt cùng lúc phát ra va chạm cùng tây đa phu không hề phát ra tiếng nổ ầm ầm nhưng lại chỉ có một âm thanh chói tai một dải ánh sáng chói mắt phát ra cùng theo đó là một cùng phóng xạ phóng thích nhánh cây trong tay tây đa phu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ người lão mặc dù vẫn im nỉm không động nhưng trên mặt một vầng tử khí hiện lên âm trúc vốn là từ dưới nên đón chiêu công kích của tây đa phu lúc này thân thể của hắn đã ngập xuống nền đá hoa cương cưng rắn khuôn mặt anh tuấn hiện lên sắc đỏ bừng bừng động tác của diệp âm trúc rất nhanh cho dù bàn chân bị ngập xuống nền đá cứng hắn cũng hoàn toàn không hề đình chỉ động tác của mình bởi vì hắn cùng tây đa phu va chạm sinh ra quầng sáng màu tím phát ra mọi hướng xung quanh loại sóng xung kích chấn động này với công lực như á tu tư cùng Ly sát tất nhiên không chịu ảnh hưởng nhưng hải dương là thần âm sư thể chất yếu ớt thì lại chống đỡ không được ngay lúc bị lún xuống mặt đất tay trái diệp âm trúc cũng đồng thời vung ra phía ngoài một đoạn quang mang chói mắt màu bạc phát ra so với sóng xung kích màu tử kim kia thì nhanh hơn một bước đã vọt tới trước mặt hải dương hình thành một quang thuận màu bạc sóng xung kích màu tím này khi va chạm với quang thuận màu bạc nọ cũng chỉ mất tam tích như ném đá xuống biển a tư tư đang định chuyển thân đến bên cạnh hải dương giúp nàng chống đỡ sóng xung kích lan rộng nhìn quang thuận trong lòng có chút sừng sốt nhánh cây trong tay tây đa phu mặc dù bị chấn tan nát nhưng lão còn có thủ đoạn công kích đáng sợ hơn rất nhiều đó chính là bàn tay động tác của diệp âm trúc đương nhiên lão thấy rất rõ ràng nhưng đang trong chiến đấu trước khi chiến đấu kết thúc lão tuyệt đối không đình chỉ công kích chẳng lẽ lại vì thấy địch nhân đi cứu người mà hoãn công kích lại hay sao cho nên quyền phải của tây đa phu ngay lúc diệp âm trúc phát ra một đạo ngân quang nọ đã vụt thẳng tới trước mặt hắn lúc này diệp âm trúc bàn chân hoàn toàn lún sâu xuống đất tự nhiên không có khả năng né tránh hai tay trái phải đồng thời chập lại làm một đồng thời phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất ngăn trở công kích của tây đa phu thân thể hắn dưới tác dụng của lực lượng mạnh mẽ nọ lại lún sâu thêm một phần mặc dù thất thế nhưng diệp âm trúc cũng vẫn cố hết sức chi trì tay phải lúc va chạm với tây đa phu tinh thể màu tím bao phủ cánh tay đã vỡ tan thành thậm chí lúc này còn chưa hết run rẩy nhưng đã lâm vào tình cảnh như vậy diệp âm trúc nghiến răng vung tay phải ra điểm thẳng vào cổ tay của tây đa phu từ phía dưới tây đa phu vẫn giữ nguyên phương hướng công kích không hề né tránh căn bản là lão không thấy chiêu số của diệp âm trúc có khả năng ảnh hưởng đến thế công của mình đối mặt với sự chống cự kiên cường hết lần này đến lần khác của diệp âm trúc vị cường giả tử cấp này đã bị kích động sự hiếu thắng một đạo quang mang kỳ dị từ người diệp âm trúc phát ra bởi vì khoảng cách quá gần tây đa phi thậm chí còn không kịp nhận ra quang mang đó vốn là màu gì sau đó thân thể diệp âm trúc tựa như vô trọng lượng lui về phía sau mà chỉ một tích tắc sau quyền phải của tây đa phu đã đập lên một thứ gì mềm mại trực qua bên người diệp âm trúc oanh tạc xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm bên cạnh người đã xuất hiện một cái hố sâu hoám tay trái của diệp âm trúc cũng đã chạm tới ngực của tây đa phu theo một tiếng nổ nhỏ tây đa phu vẫn đứng nguyên tại chỗ còn diệp âm trúc thì bị đấu khí hộ thể của hắn chấn bay vụt ra sau đương nhiên hai chân của diệp âm trúc cũng nhân cơ hội đó mà thoát ra khỏi cảnh bị lún sâu xuống nền đất tại không trung sóng chấn động quay cuồng diệp âm trúc vất vả hồi lâu mới tiếp đất được nhưng sau khi tiếp đất phải lui về sau bảy tám bước mới có thể miễn cưỡng trụ lại cước bộ được cố gắng khống chế thân thể vững vàng để không bị ngã sấp xuống đất kêu lớn một tiếng oa phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt cầm đế lạnh như băng bình tĩnh yên lặng hít sâu một hơi hắn miễn cưỡng áp chế cảm giác khí huyết nhộn nhạo trong người một dòng nhiệt khí từ tứ chi phát ra mạnh mẽ tinh thể màu tím nhạt bắt đầu từ da thịt hắn lộ ra ngoài đúng vậy hắn vẫn còn sức chiến đấu lực lượng của thiểm lôi tất nhiên là rất cường đại nhưng dù sao bọn chúng vẫn còn chưa trưởng thành diệp âm trúc cho dù sử dụng lực lượng của thiểm lôi hỗ trợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở tê đa phu công kích mà thôi kinh mạch trong cơ thể cũng chịu chấn động mãnh liệt đoàn công kích của tử cấp sáu giai đại chiến sư đâu có phải dễ ngăn cản như vậy được âm trúc cổ tranh của hải dương ngay lúc tiếng nổ ầm ầm vang lên đã không cách nào diễn tấu tiếp được nữa bởi vì nàng căn bản không thể tĩnh tâm để hòa cùng âm nhạc tương dung mắt nhìn diệp âm trúc thổ huyết nhất thời muốn chạy đến nhưng lại bị á tu cap 6 giai đai chien su đau co phai de ngan can nhu vay đuoc am truc co tranh nắm chặt cánh tay giữ lại tê đa phu đứng bất động tại chỗ hai tay chắp sau lưng nhìn diệp âm trúc trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp nói cho ta biết lúc nãy ngươi dùng phương pháp gì hóa giải chiêu quyền cuối cùng của ta diệp âm trúc bình thản nói nhờ vào ba kiện thủ hộ phát động đầu chuyển tinh gì đúng vậy hắn cũng không hề sử dụng sinh mệnh thủ hộ nhưng trong một sát na vừa rồi hắn vốn có thể chiến thắng nhưng cuối cùng lại không xuất thủ nếu hắn vỗ một trường nọ lên ngược tây đa phu lại sử dụng thần kiếm nặc khắc khi đâm bổi thêm một nhát có lẽ kết quả sẽ trở nên khác hoàn toàn đầu khí của tử cấp cấp 6 có thể ngăn trở công kích của thanh kiếm được xếp loại thần khí hay không diệp âm trúc không rõ nhưng hắn cũng không thử bởi vì tê đa phu chính là ông của hải dương tê đa phu nhìn thoáng qua bên kia cảm giác như diệp âm trúc giống ngọn lửa cháy về cuối tuy mạnh mà sắp tàn tiểu tử ngươi có khả năng ngăn trở công kích tiếp theo của ta hay không diệp âm trúc bình thản nói chuyện đó phải thử mới biết chắc được chẳng phải cháu vẫn còn đứng vững được đó sao tê đa phu nở nụ cười đây chính là lần đầu tiên diệp âm trúc nhìn thấy tê đa phu tươi cười nhưng chỉ một khác sau tê đa phu đã lại vung quyền đánh ra từ khi bắt đầu đối mặt với tử cấp đại chiến sư mãi cho đến lúc bản thân thụ trọng thương diệp âm trúc cũng chưa từng biến sắc mặt lúc này sắc mặt rốt cục cũng biến hóa bởi vì lúc này quyền mà tây đa phu phát ra mục tiêu không phải là hướng về phía hắn mà là nhắm về phía hải dương chính là quyền đầu mang màu tím sẫm một quyền với khí thế trước nay chưa từng thấy tử cấp đại chiến sư toàn lực đánh ra một quyền không khí lại như ngưng động lại hải dương bên cạnh á tu tư như bị kéo bật hẳn lên xa rời khỏi hướng của ly sát không khí đã bị đấu khí làm cho đông cứng lại thân thể mềm mại nhỏ nhắn của hải dương Trước quyền đầu tử cấp đấu khí của Tê Đa Phu, nhìn qua thật quá yếu ớt vô lực, lúc này ánh mắt nàng thậm chí còn đang trên người Diệp Âm Trúc, cũng hoàn toàn không có ý thức gì về việc chính bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Không, máu huyết trong người sôi lên ngút trời, bất luận là huyết mạch thuần chính của Đông Long Bát Tông hay là tử tinh bỉ mông huyết mạch, trong một khoảnh khắc này đều sôi lên ngùn ngụt. Trong ý nghĩ của Diệp Âm Trúc, căn bản không có thời gian tự hỏi tại sao Tê Đa Phu lại công kích Hải Dương, một vấn đề đơn giản hắn cũng không nghĩ tới. Quá trình này phát sinh thật sự quá nhanh. Cho dù hắn muốn triệu hồi tử về giúp đỡ cũng chỉ sợ là không có cách nào kịp được. Có lẽ xuất phát từ bản năng, một ngọn lửa màu tím trong nháy mắt từ cơ thể hắn bùng phát ra dữ dội, tinh thể màu tím bao phủ khắp cánh tay, lúc này hoàn toàn trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa màu tím này bùng cháy. Cho dù là trở ngại trong không khí cũng không cách nào ngăn cản lực lượng của hắn. Chỉ một khắc sau, thân thể hắn đã bành trướng ra, dùng tấm lưng rộng của mình ngăn cản ngay trước thân thể mềm mại của Hải Dương. Diệp Âm chúc thấy được ánh mắt Hải Dương, Hải Dương cũng nhìn thấy ánh mắt hắn. Ánh mắt của Hải Dương kinh hoàng thất thố còn ánh mắt của Âm Trúc ngược lại vô cùng kiên định. Hắn dùng sức trên hai tay, ôm Hải Dương thật chặt trong lòng, trong nháy mắt, sinh mạng thủ hộ trên cổ tay hắn đã rơi vào cổ tay của Hải Dương. Đâu quyền mang đấu khí từ cấp cấp 6 rõ ràng không dễ ngăn chặn như vậy. Diệp Âm Trúc biết rõ, cho dù dựa vào chính thân thể có tử tinh huyết mạch của mình, vị tất đã có thể hoàn toàn ngăn cản một quyền này, chỉ có đem sinh mạng thủ hộ cho Hải Dương mới có thể đảm bảo an toàn nhất cho nàng. Nếu sinh mạng thủ hộ nằm trên người mình, vậy ngay lúc đoàn công kích chí mạng đến Thân thể mình sẽ biến thành hư vô, miễn dịch mọi thứ công kích, nhưng còn Hải Dương thì sao? Chắc chắn nàng sẽ bị quyền này nghiền cho tan nát. Diệp Âm Trúc không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi vì hắn đáp ứng bảo vệ nàng, nàng là của hắn. Hán Thủy Chung vẫn kiên trì không sử dụng sinh mạng thủ hộ phòng ngự tuyệt đối, chính là muốn giữ lại để ứng biến cho tình huống khẩn cấp này. Cảm giác ôm Hải Dương trong lòng lúc này rất thật, dưới tình thế tuyệt vọng thế này, các loại ý niệm không ngừng vây quanh đầu óc hắn. Nếu bản thân mình mang sinh mạng chữ Tồn Bảo Thạch ở đây, nhất định cũng có thể bảo vệ Hải Dương an toàn trong đó điều kiện sử dụng sinh mạng chữ tồn bảo thạch chính là đối phương hoàn toàn đồng ý tiến vào trong đó mới có thể phát huy hiệu quả hải dương tất nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng trong tình cảnh bây giờ cho dù là có suy nghĩ gì đi nữa thì cũng là quá muộn hải dương bị diệp âm trúc ôm chặt trong lòng trong một khoảnh khắc đó cả người như ngây dại đi nàng ý thức được là cho dù diệp âm trúc có cố gắng làm gì đi nữa cũng chẳng thể nào thay đổi cục diện trước mắt ánh mắt kiên định trong suốt của diệp âm trúc gần ngay trước mặt nàng ngọn lửa màu tím bùng cháy trong mắt hắn thân thái lo lắng cùng tuyệt vọng phản ánh rõ ràng trên khuôn mặt cảm giác ôm hải dương trong lòng thật sự rất thoải mái thân thể mềm mại của nàng dán chặt vào ngực diệp âm trúc mùi hương thơm nhè nhẹ dường như trước mũi vòng eo nhỏ nhắn lại càng tăng thêm hấp dẫn cho nàng đáng tiếc bây giờ diệp âm trúc đang lâm vào tuyệt cảnh tâm tình khẩn trương cực độ không còn tâm trạng nào thưởng thức phía sau lưng cơ bắp như căng cứng trong lòng vẫn ôm thân thể mềm mại nhỏ nhắn của hải dương đợi chờ mãi vẫn không thấy đòn đánh quyết liệt giáng xuống diệp âm trúc ngây ra một chỗ tay vẫn ôm chặt hải dương trong khoảnh khắc hoàn toàn không biết phải làm gì nay tiểu tử thối Ngươi còn định ôm cháu gái ta đến lúc nào?" Âm thanh trầm trầm của Tây Đa Phu từ sau lưng Diệp Âm Trúc vang lên, ngữ khí trong lời nói của vị nguyên soái này mang theo vài phần châm chọc bỡn cợt. Diệp Âm Trúc lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng buông hai tay đang ôm chặt Hải Dương ra, ý thức xoay người lại nhưng vẫn bảo trì vị trí cũ, dùng thân thể chắn ngay trước mặt Hải Dương. Tây Đa Phu cùng Á Tu Tư cũng đều đang đứng tại chỗ, nhìn hắn cười cười, một bên Ly Sát đứng cạnh, ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn tư thần sắc trong mắt nàng, Diệp Âm Trúc dĩ nhiên thấy được cảm giác hâm mộ. Tây Đa Phu liếc mắt nhìn Hải Dương một cái, Toàn thân Hải Dương lúc này như nhũn ra, nửa tựa nửa đứng phía sau lưng Diệp Âm Trúc, nếu có ánh sáng chiếu đến chỗ đó, mọi người nhất định sẽ thấy gương mặt tươi cười của nàng đã trở nên đỏ bừng, nhưng mà nước mắt lại lặng lẽ chảy xuôi theo khuôn mặt kiều diễm đó, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Thời gian cũng đã hết, xem như ngươi vượt qua khảo nghiệm. Tê Đa Phu thản nhiên nói với Diệp Âm Trúc, đi lướt qua người hắn rồi quay trở lại chính đường lúc nãy. A Tu tư, tư cười hắc hắc rồi giơ ngón cái về phía Diệp Âm Trúc tỏ ý tán thưởng. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, bất quá ngươi quên hay là cố ý không biết? hải dương chính là cháu gái mà tê đa phu yêu quý nhất hắn làm sao có thể xuống tay với cháu gái mình được ha ha ha ha ha ha. cười lớn một chàng dài hắn cũng đi theo tê đa phu đồng thời quay trở vào chính đường ly sát chừng mắt liếc diệp âm trúc một cái hừ khẽ nói anh hùng cứu mỹ nhân à ôm người ta thấy thoải mái quá nha diệp âm trúc nhất thời không biết nói gì quay đầu lại nhìn hải dương thì thấy nàng vẫn nắm chặt cánh tay mình anh sang chiếu trên khuôn mặt nàng nhìn ánh mắt nàng cũng nói với hắn nhiều điều âm trúc cái vòng này thật đẹp hải dương nhìn sinh mệnh thủ hộ đang đeo trên cổ tay phải của mình đồ vật đã đeo cho người con gái làm sao có thể thu hồi diệp âm trúc mỉm cười nói muội thấy nó đẹp thì tặng muội đó đây là ba kiện ma pháp vật phẩm trang sức lúc đầu là nina lão lão tặng cho ta khi ta mới nhập hệ thần âm ra ra muội nói đúng đối mặt với cường địch chân chính cho dù ta có muốn bảo vệ muội đi nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng ta đem ba vật trang sức ma pháp này tặng muội sự an toàn của muội nhất định có thể đề cao lên một bậc vừa nói diệp âm trúc vừa lấy tâm linh thủ hộ đang đeo trên cổ mình tháo ra rồi rất tự nhiên quàng lên trên cổ hải dương viên bảo thạch đỏ rực trước ngực cùng với da thịt trắng nõn của hải dương thật sự rất hòa hợp diệp âm trúc nhìn thấy không khỏi có chút ngất ngây còn kiện nguyệt thần thủ hộ pháp bảo này vĩnh viễn không bao giờ lấm bẩn ta tặng cho muội độ dài lớn nhỏ của nó cũng có thể dùng ma pháp lực điều chỉnh được nữa hải dương cũng không hề cự tuyệt chính tay nam nhân trong lòng mình đưa mình vật gì làm sao có lý do để cự tuyệt nàng hiểu được trong thời khắc này mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ âm trúc huynh cho muội những thứ này vậy còn huynh thế nào Diệp âm trúc mỉm cười nói. Yên tâm, ta còn có đồng đẳng sinh mạng khế ước cùng với tử. Nếu gặp nguy hiểm gì, ta cũng đều có thể thông qua liên lạc tinh thần nhờ tử triệu hồi ta về bên cạnh. Hú Chi mặc dù thực lực ta còn không đủ chiến đấu cùng cao thủ thực sự, nhưng nếu chỉ là tự bảo hộ mình thì chắc không có vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta cùng vào trong nhà đi rồi nói chuyện tiếp. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.